771 Hỗn loạn ma hải Chăm chú mà nói, trung niên nhân ma thực lực cùng Diệp Trần không sai biệt lắm, trung niên nhân ma tốc độ nhanh, lực lượng cường, Diệp Trần kiếm nhanh chóng nhanh hơn, áo nghĩa võ học cường, sở dĩ tạo thành cái này một kết quả nguyên nhân không tại ở trên thực lực, mà ở tại trí tuệ bên trên. Trung niên nhân ma hoàn toàn ma hóa về sau, linh trí thất lạc hơn phân nửa, toàn tâm toàn ý muốn giết chết Diệp Trần, hoàn toàn đem sinh tử của mình không để ý, loại này hùng hãn không sợ chết phong cách là tốt. Nhưng là không thể một mặt truy cầu hung hãn không sợ chết, cái kia là muốn chết. Nhìn ra trung niên nhân ma hoàn toàn ma hóa sau đích lược điểm, Diệp Trần tại cuối cùng trước mắt, ngạnh bị thụ đối phương một quyền, sau đó phản giết đối phương, quá trình chỉ đơn giản như vậy. Trí tuệ là cao cấp sinh vật tắt không thể thiếu đồ vật. Diệp Trần lắp đầu. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải trào phúng trung niên nhân ma ngu xuẩn, dù sao trung niên nhân ma không hoàn toàn ma hóa, càng không phải là đối thủ của hắn. Chết rồi. Baddie là nữ tử con mắt co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc, Diệp Trần cường đại vượt quá tưởng tượng, tìm lượt ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc nửa bước bán yêu vương, chỉ sợ một cái cũng không phải Diệp Trần đối thủ. Tiểu thư, kẻ này chỉ sợ là cái nào đó siêu cấp gia tộc hoặc là siêu cấp tông môn đệ tử, tới đây hôn loạn ma hải hơn phân nửa là vì thí luyện, tôi luyện chính mình. Baddie là nữ tử bên cạnh lão giả nói ra. Càng là thế lực cường đại, càng có thể nuôi dưỡng được đệ tử ưu tú, cả hai hiện lên có quan hệ trực tiếp mà có thể xưng là siêu cấp thế lực, ít nhất cũng là ngũ phẩm đỉnh tiêm, thậm chí tứ phẩm, tại lao giả xem ra, Diệp Trần thân phận bối cảnh tuyệt đối thập phần đáng sợ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Các trưởng lão, ta mặc kệ hắn là người nào, ta chỉ biết là hắn cứu mọi người chúng ta mẹ. Bạch Lý Hà nữ tử mở miệng nói. Như thế, gọi là các trưởng lão lao giả mỉm cười, hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần. Trung niên nhân ma bị chém xuống đầu lâu, càng đều chết hết, trên cổ phun ra đại lượng tanh hôi máu tươi đồng thời thịt lôi nhúc nhích, tựa như một mảnh dài hẹp che kín dịch nhân dán, đáng tiếc không có luyện đến huyết nhục diễn sinh cảnh giới, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Trung niên nhân ma cũng không ngoại lệ. vào ào. ào. Dãy rùa run rẩy chỉ chốc lát, mất đi đầu lâu trung niên nhân ma từ không chung rơi xuống, ngã vào trong nước biển, lập tức chìm xuống. Nay một trận chiến, hơn 30 danh nhân ma toàn bộ diệt. Tiểu nữ Tử Nguyệt Băng Tâm, chính là ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc đệ tử, còn chưa biết công tử tính danh. Hít sâu một hơi, Bạch đi ghi hẻ nữ tử Nguyệt Bang Tâm dẫm phải hư không? Chậm dãi đi vào Diệp Trần trước người. Tại hạ Diệp Trần. Thu hồi lôi kiếp kiếm, Diệp Trần nhìn về phía Nguyệt Băng Tâm, nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp công tử không ngại, có thể cùng mộ dung cô nương đi trong nhà của ta làm khách, ta tốt khoản đãi nhị vị. Diệp Trần lắc đầu nói, cái này không cần. Ta đối với cái này địa còn chưa quen thuộc, người cho ta giới thiệu thoáng một phát là xong, coi như báo đáp ơn cứu mệnh của ta. Hai vị không biết nơi đây. Nguyệt Băng Tâm Nghi vấn nói y. Chỉ nghe các người nói nơi này là hỗn loạn ma hải, cũng không biết tình huống cụ thể. Gật gật đầu, Nguyệt Băng Tâm nói, nơi đây đích thật là hỗn loạn ma hải, sở dĩ được gọi là hỗn loạn ma hải, là vì tại đáy biển không biết địa phương, có mênh mông vô cùng ma khí thổ lộ đi ra, đem cái này phiến hải dương biến thành ma hải. Ma khí hương thịnh, tại hỗn loạn ma hải, có không ít thế lực, nhưng chiếm cư ba chủ địa vị chính là nhân ma nhất tộc, nghe nói. Hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc, là mấy trăm năm trước theo địa phương khác di chuyển tới, mấy trăm năm trước, tại đây chỉ là bình thường hải dương. Cũng không có nhân ma nhất tộc. Nguyệt Băng Tâm êm thai nói tới, mấy trăm năm trước di chuyển tới, từ chỗ nào, địa phương khác chẳng lẽ còn có rất nhiều nhân ma nhất tộc. Ngay vậy, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành hoặc nhiều hoặc ít có rất nhiều nghi vấn. Nhưng từ đối phương ngữ khí đến xem, đối phương đối với nhân ma nhất tộc tồn tại cũng không phải phi thường tinh tường. Ở đây nhân ma nhất tộc thế lực như thế nào? Hỏi những lời này chính là Mộ Dung khuynh Thành. Nguyệt Băng tâm chi tiết nói, mạnh đang sợ, tại hôn loạn ma hải, cùng sở hữu thập đại nhân ma gia tộc, mỗi người ma trong gia tộc đều có nhân ma vương chấn thủ, mạnh nhất nhân ma gia tộc, tục truyền có 3 vị nhân ma vương, đồ đãi, trong đó một vị có khả năng là nhân ma hoàng. Nhân ma hoàng, đây là thật hay sao? Mộ Dung Quynh Thành có chút kinh ngạc, chân linh đại lục cũng có nhân ma vương, hơn nữa là hai vị. Nhưng nhân ma hoàng một cái đều không có, không thể tưởng được hốn loạn ma hải hội có một người ma hoàng. Đây chỉ là đồn đãi, nhưng ta cho rằng, hơn phân nửa không có giả, nếu không hốn loạn ma hải quanh thân ngũ phẩm thế lực sẽ không đối với hốn loạn ma hải kiêng kỵ như vậy, mà trăm năm trước, hốn loạn ma hải còn phát sinh qua một hồi kinh thế đại chiến, trận đại chiến kia quy mô thập phần to lớn, liền thiên đính thiên đều bị xé nứt dô y, không gian thắc loạn, hẳn là một gạ phong đế vương giả cùng nhân ma hoàng đại chiến tạo thành hiệu quả. Nguyệt băng tâm chi vô bất ngôn. Có lẽ cái này hỗn loạn ma hải, là chân linh thế giới nhân ma nhất tộc đại bản doanh. Trước kia Diệp Trần cho rằng nhân ma nhất tộc chưa đủ vi hoạn, nhân ma vương cùng nhân ma số lượng thiểu là một đại nhược điểm. Hiện tại hắn không như vậy nhìn, nguyên lai tại chân linh đại lục bên ngoài, còn có hỗn loạn ma hải cái chỗ này. Nơi đây không nên ở lâu, nhân ma nhất tộc chăn nuôi mấy dùng trăm vạn kế tứ sĩ hắc ma trùng. Tứ sĩ hắc ma trùng cũng không bao nhiêu linh trí, nhưng có thể đem chứng kiến cảnh tượng truyền lại trở về Là nhân ma nhất tộc bố trí tại khắp hôn loạn ma hải ánh mắt, bị tứ si Hắc ma trùng phát hiện, chúng ta chắp cánh tránh khỏi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nguyệt Băng Tâm lo lắng nói. Diệp Trần nghe Nguyệt Băng Tâm vừa nói như vậy, thất kinh nhân ma nhất tộc đối với hôn loạn ma hải không chế độ mạnh yếu, cái này tứ si Hắc ma trùng, hắn không phải là không có được chứng kiến, trước kia, hắn chỉ là ngưng chân cảnh tu vi lúc, gặp được qua thi quỷ đạo nhân thủ hạ chăn nuôi tứ si hát ma trùng, tứ si Hắc ma trùng luận chiến lược, bất quá tương đương với tam cấp yêu thú Nhưng là đem làm số lượng mấy dùng trăm vạn mà tính, tiểu thập phần đáng sợ, quan trọng nhất là, tứ Sí Hắc ma. Chúng không phải dùng để chiến đấu, mà là một loại dùng để điều tra ma trùng Đã như vậy, chúng ta trước ly khai nơi đây nói sau. Diệp Trần cũng không có cuồng vọng đến cho rằng có thể khiêu chiến nhân ma nhất tộc, hướng Nguyệt Bang tâm gật gật đầu. Ngay tại Diệp Trần một đoàn người ly khai không lâu, phương xa, đột nhiên chuyển đến đại lượng xèo xèo thanh âm, chỉ chốc lát sau công phu, một đóa màu đen mây đen rất nhanh di động tới. Cái này tự nhiên không là chân thật mây đen, mà là do đại lượng đũa hình dáng côn trùng hình thành bóng đen, thô sơ giản lược xem xét, số lượng không dưới mấy ngàn. Những này côn trùng cùng Diệp Trần đã từng đã từng gặp tứ si hắc ma trùng giống như lúc chỉ có điều hình thể nhỏ hơn, chỉ có dài ba tốc đoạn, dài nhỏ biến thành màu đen, phần lưng mọc ra bốn đối với hơi mỏng ô quan cánh, đầu là một cái viên cầu, thượng diện che kín màu xám bạc mắt kép, quanh thân cảnh vật, hào không lộ chút sơ hở phản chiếu tại mắt kép trong. Tứ si hắc ma trùng tạo thành mây đen theo nước biển trên không sẽ qua. Ánh mặt trời chiếu xuống, nước biển mặt ngoài cũng có mây đen hình dạng bóng mở theo sát phía sau. Dâm vào hào. Một đầu ngũ cấp yêu cá cho rằng bóng mở là cái gì con mồi, mạnh mà phá nước mà ra, mở ra miệng rộng, miệng đầy răng nanh răng nhọn. Ông. Tứ si hắc ma trùng kỷ luật nghiêm minh, nhưng là biên giới chỗ mấy chục chỉ hắc ma trùng chịu đựng không nổi hấp dẫn, đột nhiên thoát ly đội ngũ, bốn đôi cánh ra tóc vỗ. Phản phất từng ô quang Theo ngũ cấp yêu cá trong cơ thể xuyên qua, cái này ngắn ngủn một cái trước mắt, ngũ cấp yêu cá được ăn chỉ còn lại có một cái không xác, ngã vào trong nước biển. Cảm thấy mỹ mãn tứ sĩ si hắc ma trùng xèo xèo kêu vài tiếng, đuổi kịp đội ngũ. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này nhất định giật mình vô cùng, hắn trong ấn tượng tứ sĩ si hắc ma trùng tối đa chỉ có thể lực địch tam cấp yêu thú, cho dù có vài chục chỉ, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem một đầu ngũ cấp yêu cá ăn chỉ còn lại có không xác, đáp án chỉ có một. Những này tứ sĩ hắc ma trùng, đẳng cấp không phải tăng cấp, mà là tứ cấp. Hôn loạn ma hải vu nở dê biến rộng lớn, hòn đảo vô số. Một tòa thường thường không có gì lạ hòn đảo bên trên. Nguyệt băng tâm bọn người chính hướng Diệp Trần hai người cáo tử. Diệp công tử, mộ dung cô nương, cái kia chúng ta cáo từ trước, có rảnh, có thể đi nhà của ta ngồi một chút. Ta ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc, tọa lạc tại Tây Bắc phương hướng 5.000 vạn dặm bên ngoài trên Nguyệt quang đảo. Nguyệt băng tâm thanh âm có rảnh ta sẽ đi làm khách. Diệp Chân gật đầu. Nguyệt Băng Tâm lộ ra dáng tươi cười, chúng ta còn có chuyện. Đi trước một bước. Chúng ta đi. Nói xong, Nguyệt Băng Tâm mang theo tộc nhân bay vút ra hòn đảo. Nhìn qua Nguyệt Băng Tâm bọn người ly khai, Diệp Chân đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói, tại đây khoảng cách sự tỉnh phát địa điểm thân cận quá. Không phải rất bảo hiểm, chúng ta khác tìm một chỗ hòn đảo bế quan tu luyện. Tại thôn Phệ Chi đảo đạt được đại lượng chân nguyên thủy tinh cùng ma lực thủy tinh, đầy đủ hai người tiêu xài. Hai người cũng chuẩn bị chạy nước rút thoáng một phát nửa bước vương giả cảnh giới. Ấn! Mộ rung khinh thành trong cơ thể còn có còn sót lại ma lực tinh hoa, trong thời gian ngắn đột phá đến nửa bước vương giả cảnh giới tỷ lệ rất lớn. Thừa lúc phi hành khôi lỗi đã bay 3 ngày 3 đêm thời gian, hai người tới một tòa hoang vu hòn đảo bên trên. Mở ra riêng phần mi nhờ bế quan địa điểm về sau, hai người chính thức bế quan. Ngáy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Hơn 30 danh nhân ma bị đánh chết tin tức sớm đã chuyển quay lại nhân ma nhất tộc tại nhân ma nhất tộc ở bên trong, đã dẫn phát không lớn chấn động không nhỏ. Mấy ngày gần đây nhất đến, hỗn loạn ma hải trên không tứ xí hắc ma trùng càng ngày càng nhiều, một ít quy mô hơn 1.000 tứ xí hắc ma trùng ở bên trong, còn kèm theo một ít thể trạng nhỏ hơn lục xí hắc ma trùng, lớn như thế động tĩnh, tự nhiên lại để cho hỗn loạn ma hải nội võ giả lòng người bằng hoàng. Mà ở xa xôi phía đông nam, một chỉ cánh dương vượt qua 30 m kim sắt chim khổng lồ, chờ hơn 10 cá nhân hướng hỗn loạn ma hải phương hướng chạy đến. Đại thái tử, hỗn loạn ma hải là nhân ma nhất tộc thế lực, chúng ta đi vào, chỉ sợ sẽ khiến cho nhân ma nhất tộc chú ý. Kim sát chim khổng lồ phần lưng, người cầm đầu nhưng lại hát thủy liên minh đại thái tử vương thái nhất, lúc này, vương thái nhất bên cạnh lão giả cao lớn hơi có do dự nói. Vương thái nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phía trước cảnh sát nói, nhân ma nhất tộc tuy nhiên thế đại, nhưng ta hát thủy liên minh cũng nhược không đi nơi nào, tin tưởng nhân ma nhất tộc sẽ không cố ý châm đối với chúng ta. Hơn phân nửa hội cho chúng ta hát thủy liên minh vài phần chút tinh mọn, về phần tiểu tử kia, mặc kệ hắn trốn ở đâu, ta đều muốn đem hắn bắt được đến, ta hát thủy liên minh chân nguyên thủy tinh, không phải là người nào cũng có thể độc chiếm đấy. Hơn 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh không phải một cái số lượng nhỏ, phải biết rằng thôn phệ chi đảo tuy nhiên bị hát thủy liên minh thống trị, nhưng hát thủy liên minh ngoại trừ bản thân tiêu hao bên ngoài, còn muốn thông qua một bộ phận cho một ít cảm kích sinh tử cảnh vương giả, kể từ đó. Hắc thủy liên minh một năm chứa đựng chân nguyên thủy tinh cũng không quá đáng hơn trăm vạn khối, diệp trần cướp đi hơn 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh, tương đương với Hắc thủy liên minh. 2 năm tồn kho. Đại thái tử theo như lời không phải không có lý, nhưng hôn loạn ma hải rộng lớn con cùng, muốn tìm được hai người, không phải dễ dàng như vậy, ta lo lắng chính là, bọn hắn sẽ bị nhân ma nhất tộc bắt, nhân ma nhất tộc gần đây bá đạo, quyết định sẽ không nổ ra đến tay chân nguyên thủy tinh. Lao giả cao lớn nói ra bản thân lo lắng Vậy thì hy vọng bọn hắn mệnh lâu một chút, bị người ma nhất tộc bắt lấy, thập tử vô sinh. Hiển nhiên, Vương Thái Nhất cũng đúng nhân ma nhất tộc hết sức kiếm kỵ, đây là một cái liền hắc thủy liên minh đều không thể chơi vào khủng bố thế lực. Chương 772, tính toán không gian áo nghĩa kiếm pháp. Vương Thái Nhất đang tìm kiếm Diệp Sơn, nhân ma nhất tộc cao thủ thảm rốt tìm kiếm sát hại bọn họ tộc nhân hung thủ. Cho tới nay, nhân ma nhất tộc đều là hỗn loạn ma hải chúa tệ giả, chỉ cần nhân ma thập đại gia tộc nguyện ý, ra lệnh một tiếng, Tự có thể để hôn loạn ma hải trừ nhân ma nhất tộc thế lực khác nổ tận gốc, bùi bay mai một, không có có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Bây giờ, có người ở hôn loạn ma hải giết hơn 30 tên tộc nhân của bọn hắn, trong đó có 3 tên tộc người đã đạt tới nửa bước nhân ma vương cảnh giới, quả thực là không thể tha thứ. Nhân ma nhất tộc không thể cùng loài người so sánh với, loài người số lượng nhiều lắm, sổ dĩ vạn đức nhớ là người ma trăm ngàn gốc, cho nên chết nhiều hơn nữa cũng không sao, số đếm còn tại đó. Mà nhân ma nhất tộc năng lực sinh sản vốn là sẽ phải so sánh với loài người không kém ít, hơn nữa số đêm ít, chết một người tiểu ít đi một cái, hướng chi, nửa bước nhân ma vương nhưng là nhân ma nhất tộc tài phú, là có hy vọng trở thành nhân ma vương tồn tại, thoáng cái đã chết ba cái, tuyệt đối không là một tiểu tổn thất. Cho nên, nhân ma nhất tộc lần này xuất động cao thủ hết sức nhiều, so sánh với dị vãng bất kỳ một lần cũng phải nhiều. Vẹn vẹn là linh hải cảnh trung kỳ tu vi trở lên nhân ma, thì 600 số lượng. Nửa bước nhân ma vương 6 tên, 600 linh hải cảnh nhân ma chia làm 3 đợt, mỗi nhóm từ hai gã nửa bước nhân ma vương dẫn dắt, trừ lần đó ra, sổ dĩ trăm vạn kế tứ xí hắc ma trùng cũng thành 3 đợt người dòm nhãn tuyến, chỉ cần hiểm nghi người vừa xuất hiện ở tứ xí hắc ma trùng trong tấm mắt, bọn họ là có thể phát hiện, bay nhanh đuổi đi qua. Như thế trả lại không đủ để biểu hiện nhân ma nhất tộc đối với chuyện này tình coi trọng, trừ linh hải cảnh nhân ma cùng nửa bước nhân ma vương. Lần này nhân ma nhất tộc còn ra động một vị hàng thật giá thật nhân ma vương. Nhân ma vương, nhân ma nhất tộc vương giả, tu vi tương đối dưới tình huống, hai người sinh tử cảnh vương giả mới có thể cùng chúng chống lại. Ông ngong ngong ong Bằng chuyện phát địa điểm làm trung tâm, một đám lại một đám tứ si hắc ma trùng bay vút đi ra ngoài, giống như một tờ thiên la địa võng, chậm rãi trải rộng ra, đợi này trương thiên la địa võng thành hình, vậy thì thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trừ phi tiến vào kinh diệm thiên hoặc là thái cực thiên, nhưng này lưỡng trọng thiên, cũng không thể lâu ngốc, kinh Diễm thiên tràn ngập các loại thuần túy nguyên khí, tiến vào trong đó, chân nguyên không có lúc nào là đều ở. Bay nhanh tiêu hao, thái cực thiên hơn bá đạo, tiêu hao tốc độ là kinh Diễm thiên gấp 10 lần trở lên. 3. Chuyện phát địa điểm Hải Dương Thượng, một đoàn hắc khí bông nhiên hiện ra, trong hắc khí là một gã thân mặc áo đen, khí thế như lên gầy gò lao giả. Gò lao giả dưới ánh mắt thị, quanh để ý Rất nhanh, gầy gò lao giả ở đáy biển tìm được một cụ hài cốt, này là hài cốt là nhân ma thi thể, bị loại ca yêu thú gầm thực sau khi, huyết đục mơ hồ, chỉ còn lại có linh tinh một điểm thịt dán tại bạch cốt thượng, hài cốt bị một cổ huyền diệu lực lượng giật đi lên, huyền phu ở lao giả trước người. Vươn ra tay phải, lão giả cách không phát lực, mạnh một hút, xoẹt, mạnh không thể nghe thấy tiếng xé gió văng lên, theo lão giả phát lực một hút, hài cốt trên có một luồng như có như không hơi thở kích xả mau đi ra. Cẩn thận nắm được này lũ hơi thở, áo đen lão giả cảm thụ được cái gì? Linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, hủy diệt kiếm ý. Sau một lát, áo đen lão giả chậm rãi nhả ra mấy chữ. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần, người này chẳng những có thể ở hài cốt thượng siêu tập đến một luồng như có như không hơi thở, vẫn có thể căn cứ hơi thở, phân biệt ra được kia tu vi cùng thúc dục kiếm ý, này mạo phân thủ đoạn, đã không phải là nửa bước vương giả có thể làm được. Có thể làm được chỉ có sinh tử cảnh vương giả. bằng vào linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, là có thể giết chết chúng ta tầng nhất tộc nửa bức nhân ma vương, không biết người này đến từ kia cái thế lực, chẳng lẽ là huyết kiếm cung, rất không có khả năng, huyết kiếm cung thiếu chủ mặc dù cũng là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, nhưng thực lực chỉ sợ kịp không hơn vị này, hơn nữa huyết kiếm cung thiếu chủ tìm hiểu cũng không phải là hủy diệt kiếm ý trừ huyết kiếm cung thiếu chủ, huyết kiếm cung linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, không có mấy người có thể vượt cấp chiến đấu. Áo đen lão giả ánh mắt thâm thúy, âm thầm thôi chắc, bất kể là không phải là huyết kiếm cũng người, giết chết ta nhân ma nhất tộc nửa bước nhân ma vương, cũng phải phó xuất cũng đủ giá phải trả. Thở ra một hơi tức, áo đen lão giả ánh mắt trở nên bé nọn, kia cụ nhân ma hải cốt không chịu nổi lão giả ánh mắt áp lực, phình một tiếng bạo liệt, hóa thành hư vô. Linh hải cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới đột phá tới nửa bước vương giả cảnh giới, là một rất lớn đột phá, cũng là một hoàn toàn mới bắt đầu. Nửa bước vương giả trở xuống, Thân thể con người kinh mạch là chân nguyên vận hành lối đi, kinh mạch bị hao tổn, chân nguyên sẽ vận chuyển mất linh, chiến lực giảm đi, tới nửa bước vương giả cảnh giới. Không chỉ là kinh mạch, máu cũng là chân nguyên vận hành lối đi, chỉ có đem chân nguyên dung nhập vào đến trong máu, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mới coi là chính thức bước vào nửa bước vương giả cảnh giới. Nhưng là muốn làm được điểm này, thiên nan vận an, chưa từng có người thiên phú, không có vượt xa thường nhân nghị lực, nửa bước vương giả cảnh giới chính là hoa trong gương, trong nước nhìn Sờ không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Chân Nguyên Dung nhập vào máu, đây không phải là an toàn sống, hơi có vô ý, tiếp theo dẫn đến máu hoại tử, thân thể cơ năng lần sai, thể lực giảm xuống đến cùng tuổi xế chiều lão nhân không sai biệt lắm trình độ. Đó cũng là tại sao, nửa bước vương giả giống như xuất hiện ở ngũ phẩm thế lực cùng với tứ phẩm trong thế lực, ngũ phẩm trở xuống thế lực, xuất hiện nửa bước vương giả tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì ngũ phẩm thế lực người chạy nước rút nửa bước vương giả, chỉ sợ gây ra rủi ro. Cũng có sinh tử cảnh vương giả hỗ trợ điều động thuận khí huyết, hoặc là có thể tốn hao lớn giá phải trả, luyện chế một số trị liệu máu hoại tử chân quý đăng dược, thật sự tuổi được, tiểu tiến hành thay máu. Tóm lại, chỉ cần có sinh tử cảnh vương giả ở, chạy nước rút nửa bức vương giả tiểu không nhiều lắm nguy hiểm, cùng lắm thì lần này không được, năng thể khôi phục, nữa tiếp tục. Dĩ nhiên, đây là có năng lực chạy nước rút nửa bức vương giả truyện tình, không có năng lực chạy nước rút nửa bức vương giả cảnh giới. Những thứ này cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Diệp Trần trước mắt đã củng cố Linh Hải cảnh hậu kỳ điên phong cảnh quả, trên lý luận có thể thử chạy nước rút nửa bước vương giả cảnh giới, mặc dù trong tình hình chung, không, có nhiều năm tích lũy, chạy nước rút nửa bước vương giả cảnh giới thành công khả năng rất hấp, nhưng không phải là không có tỷ lệ thành công. Rộng rãi ngắn gọn trong động phủ, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở cứng rắn trên mặt đất, ngũ tâm hướng thiên. Bên trong cơ thể, Diệp Trần chân nguyên tử trong đan điền chảy ra, chậm rãi rót vào trong máu thử cùng máu dung hợp, kéo chân nguyên vận chuyển. Trong cơ thể con người máu con đường có độc các nhiều, việc nhỏ không đáng kể càng nhiều, không thể nào. Dung hợp, nhưng đột phá nửa bước vương giả mặc dù rất khó, nhưng cũng không cần thoang cái cùng sở hữu máu kết hợp, chỉ cần dung hợp một phần máu, tiến hành một lần hoàn mỹ tuần hoàn cũng đủ, quá trình này rất phức tạp, cũng rất thông thả, phải rất có kiên nhẫn, một tia vội vàng xao động cũng không thể mang. Mới bắt đầu, quá trình rất thuận lợi, ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, diệp chân mỗi ngày đều có tiến bộ. Khoảng cách chân nguyên máu hoàn thành hoàn mỹ tuần hoàn cũng càng ngày càng gần. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, diệp chân phát hiện, càng về sau, tiến bộ càng thông thả. Bây giờ mấy ngày đi qua, một tia tiến bộ cũng không có. Thì ra là, chân nguyên dung nhập vào máu là có một chút thời hạn. Qua cái này thời hạn, chân nguyên sẽ từ trong máu thối lui khỏi. Chỉ có hoàn thành hoàn mỹ tuần hoàn, chân nguyên mới có thể vĩnh cửu dừng lại ở trong máu. Sẽ không thối lui khỏi, nhưng là quá khó khăn quá khó khăn. Máu lưu động tốc độ không tính rất nhanh Hùng chi là hoàn thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi khi tuần hoàn mới tiến hành đến hơn một nửa, phía trước chân nguyên lại bắt đầu thối lui khỏi, phía sau chân nguyên mặc dù đang kéo dài không ngừng dung nhập vào trong máu, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một cái thăng bằng. Không được, chân nguyên còn chưa đủ thuần túy, dừng lại ở trong máu thời gian rất ngắn, để máu ra tốc lưu động, trái tim của ta cũng chịu không được. Diệp chân dám chạy nước rút nửa bức vương giả cảnh giới, là dựa vào bất tử chi thân, một số tiểu tổn thương, không để vào mắt. Bất qua trái tim phụ hà quá lớn, hay là có vượt qua trước mắt bất tử chi thân năng lực, nhiều nhất chỉ có thể thoáng vượt qua phụ hà mà thôi, dù sao trái tim vốn là tiểu là nhân thể một lớn ngược điểm, không thể so với cái khác bộ vị. Hô! Mở mắt, Diệp Trần dùng sức nhả ra một ngụm chọc khí, đứng dậy. Không biết mộ dung tiến hành thế nào, ma lực của nàng hết sức tinh thuần, cấp 4 ma khu cũng so với ta linh khu muốn tới cường đại, nên có rất lớn tỷ lệ tiến vào nửa bước nhân ma vương cảnh giới. Mộ rung khuynh thành bên trong cơ thể có ma lực tinh hoa, ma lực tinh hoa là vương cấp ma lực tinh hoa, ở rèn luyện ma khu thượng, có không giống giống như mao hiệu quả, ở thôn phệ đảo thượng, ma khu tiểu thành công từ cấp 3 tăng lên tới cấp 4, có thể chạy nước rút nửa bước nhân ma vương cảnh giới. Lắc đầu, Diệp Trần đi ra động phủ, đi tới động phủ ở ngoài một mảnh trống trải giải đất. Ta được đến không gian áo nghĩa trụ cột đã có không ít thời gian, không gian áo nghĩa ổn chung có thăng, đến gần 4 thành cảnh giới phần trước không gian áo nghĩa phá hư chỉ uy lực cũng siêu việt kim rung động, đáng tiếc phá hư chỉ là chỉ pháp, không có bảo kiếm tăng phúc, hơn nữa biến hóa quá ít, nếu như căn cứ không gian áo nghĩa sáng tạo ra, tạo ra thuộc về không gian của ta áo nghĩa kiếm pháp, uy lực nên thẳng đuổi theo trăm tàn. Áo nghĩa vô học phối hợp bảo khí, mới có thể bộc phát ra lớn hơn nữa uy lực, thi triển phá hư chỉ, phải có bảo khí cái bao tay mới được, nhưng Diệp Trần chỉ dùng để kiếm, trên tay mang cái bao tay sẽ có ảnh hưởng. Sáng tạo ra Tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp, đối với Diệp Trần tác dụng ác liệt, không gian áo nghĩa là mạnh nhất áo nghĩa một trong, một thành không gian áo nghĩa, tiêu tương đương với ba thành những thứ khác áo nghĩa, một khi không gian áo nghĩa tăng lên tới 4-5 thành cảnh giới, sáng tạo ra, tạo ra tới không gian áo nghĩa kiếm pháp còn muốn vượt qua trang tàn, quan trọng nhất là, không gian áo nghĩa kiếm pháp quỷ dị khó lường, khó lòng phong bị, xa so sánh với trang tàn tác dụng uy liên lực. Đứng ở trên đất trống, Diệp Trần nhắm lại hai mắt, trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh Một gã kiếm khách, chính đang thi triển kiếm pháp, kiếm pháp này, quỷ thần khó lường, rõ ràng một kiếm pháp ra, khoảng cách mục tiêu trả lại rất xa, sau một khắc lại làm cho mục tiêu phá hủy, hơn nữa kiếm pháp nhanh vô cùng, sinh ra tương tự không gian gấp hiệu quả, một cái nhìn lại, căn bản phân biệt không ra kiếm pháp quý tích, làm người ta trong lòng rúng sợ. Thương, mạnh, Diệp Trần mở ra hai mắt, rút ra lôi kiếp kiếm, dựa vào một cổ trúc rác, vung ra 73740 kiếm, một kiếm so sánh với một kiếm nhanh Có thể phát hiện Diệp trần động tác cùng trong đầu kiếm khách giống nhau như lúc một tia khác biệt cũng không có chẳng qua là kiếm pháp thi triển ra tới hiệu quả không kịp trong đầu kiếm khách chỉ có thể để kiếm pháp quý tích mơ hồ xuất hiện vô số ảo ảnh không cách nào chế tạo ra không gian gấp hiệu quả t tậpp sát tạp sát tạp sát Mặc dù như thế quanh thân cự thạch như cũ giống như phá toái gương giống nhau dối rít gảy lìa mà Diệp trần dưới lòng bản chân mặt đất cũng giống như biến thành một cái cự đại thủy tinh vết rách trải rộng ầm mầm hỏng mất Đây không phải là kiếm khí tạo thành hiệu quả, mà là không gian lực thông qua kiếm pháp phát huy ra tới bi lực. Làm không gian áo nghĩa đạt tới cảnh giới nhất định, sinh tử cảnh trở xuống, không có ai có thể tiếp được diệp trần một kiếm, dù sau khi đó, diệp trần một kiếm vung ra, tựu tương đương với không gian xe rách, sinh tử cảnh trở xuống, có ai phòng ngự có thể ngăn cản không gian xe rách. chương 773, Vũ ẩn kết giới Thủy Triều đánh ra hòn đảo biên giới đáng ẩm, một lần lại một lần. Khoảng cách hòn đảo bên ngoài mấy đà mờ giữa không trùng, một con bốn si hắc ma trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, này trùng thân thể vẫn không núp ních, sau lưng bốn đôi ô quang canh có quy luật trên dưới chấn động, vẫn duy trì một cái cực kỳ cân bằng trạng thái, phóng tầm mắt nhìn, dường như đọc lại ở nơi nào. Bốn si hắc ma trùng đầu tròn tròn, che kín mắt kép, giờ khả cờ nào y, nó mắt kép bên trong, xuất hiện trên hòn đảo cảnh tượng, những cảnh tượng này có gần có viễn, ly kỳ nhất chính là, tựa hồ còn có phóng to công năng. Chỉ chốc lát sau công phu, mắt kép bên trong xuất hiện một người hình ảnh. Người này, vừa vặn là Diệp Trần. Diệp Trần còn không biết chính mình đã bị một con bốn xí hắc ma trùng nhìn chằm chằm, dù sao hắn không phải người sát, không thể nào không chỉ huy bên ngoài linh hồn lực, linh hồn lực tiêu hao quá độ, khôi phục lên nhưng la rất chậm chậm, 10 ngày nửa tháng không cách nào khôi phục rất bình thường. Luyện nửa ngày kiếm pháp, Diệp Trần gặp mộ dung khuynh thành bên kia không hề có một chút động tính. biết đối phương vẫn tại nỗ lực bán bộ nhân ma vương cảnh giới. Cũng là không đi quái dối, tuy nói hắn nỗ lực bán bộ vương giả cảnh giới thất bại, nhưng ngoại trừ nỗ lực bán bộ vương giả cảnh giới, hắn cũng không có thiếu sự tình muốn đi làm. Thì như tìm hiểu không gian áo nghĩa. Tại về cực đa ý đế nghĩa địa chung được đến không gian áo nghĩa cơ sở có thể nói là một cái bảo vật vô giá, có nó, Diệp Trần tìm hiểu không gian tốc độ ít nhất tăng lên mấy lần, mà hắn bản thân tìm hiểu năng lực chính là người thường mấy lần, hai người chồng chết, cao tới mười mấy lần thậm chí hơn 20 mươi lần. Một lần nữa trở lại đậu phủ, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi hít sâu một hơi, tiến vào đến không linh trạng thái, sau đó vô hình vô chất linh hồn lực 4NZ ra ngoài y, khuyết tán đến phạm vi M.E.I. chăm -E Linh hồn lực bên ngoài phạm vi càng nhỏ, tiêu hao linh hồn lực càng ít, M.E. chăm phạm vi, lấy Diệp Trần linh hồn lực, duy trì 10 ngày nửa tháng cu Q.NZ không quan hệ. Linh hồn lực là một loại siêu Việt ngũ y vi rất nhiều lần nhận biết, tại Diệp Tr Dần dần bắt dư mở y trăm mét bên trong không gian sóng chấn động. Không gian giờ nào khác nào cũng đang sóng chấn động, đương nhiên, cái này sóng chấn động rất nhỏ, nhỏ đến không đáng kể, nhưng tóm lại tồn tại. Không gian, hư vô mờ mịt, không thể dự đoán. Linh hồn lực, vô hình vô chất, cũng là không thể dự đoán. Chỉ có linh hồn lực có thể bắt giữ không gian sóng chấn động, cái này cũng là tại sao, huyết thể sinh tử cảnh vương giả đều sẽ đối với không gian áo nghĩa có trải qua, bởi vì linh hồn của bọn hắn lực quá cường đại. Căn cứ trong đầu không gian áo nghĩa cơ sở tri thức, Diệp Chân một bên dùng linh hồn lực bắt dư không gian sóng chấn động, một bên tìm hiểu không gian áo nghĩa. Một chỗ khác trong động phủ, Mộ Dung Khuynh Thành ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Từ trên người của nàng, thỉnh thoảng phóng ra ánh sáng màu đen, nhưng ánh sáng này khi thì cường thịnh, khi thì ảm đạm, khi thì lỗ mãng, khi thì nội liễm, đem trong cả động phủ chiếu rọi lóe lên một thước, kỳ quái lạ lùng. Giơ Khả Na Uy, Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng ở nỗ lực bán bộ nhân ma vương hậu kỳ giai đoạn. Na nở dê cùng Diệp Trần không giống, na nở dê thể máu bên trong có ma lực tinh hoa, luyện hóa đi ra ma lực, dị thường tinh khiết, nếu như không phải giới hạn ở cảnh giới, luyện hóa ra bán bộ vương cấp ma lực QNZ là điều chắc chắn, dù sao ma lực tinh hoa nhưng là một vị yêu ma vương ma lực tinh hoa bộ phận, nói là luyện hóa, kỳ thực dùng pha loãng luyện hóa để hình dung càng thỏa đáng, ma lực tinh hoa đầu tiên là bị pha loãng ra, sau đó luyện hóa thành ma lực của nàng, có như vậy tinh khiết ma lực, Mộ Dung Khuynh Thành nỗ lực bán bộ vương giả cảnh giới tự nhiên mau muốn so với nhân loại cùng với những người khác ma tỷ lệ thành công càng cao hơn. Trừ thứ này ra, làm hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, Mộ Dung Khuynh Thành còn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là làm hoàn mỹ huyết mạch nhân ma, lại tu thành cấp Bồ nở ma khu, tính mạng của nàng cấp độ cao hơn nhân loại, cao hơn yêu thú, tiếp cận ma tộc sinh mệnh. Cho nên, trái tim của nàng tạo huyết năng lực thập phần cường đại, trái tim gánh nặng năng lực khu nở vượt xa người cùng đẳng cấp loại, tỉ như Diệp Trần. Tại lúc bình thường, do nở dê ma u của nàng lưu động tốc độ cùng nhân loại gần như, hiện tại, do nở dê ma u của nàng lưu động tốc độ đạt đến kinh người mức độ, trái tim nhảy lên tần suất quả thực có thể hù chết nhân, đây cũng không phải là nhảy lên, mà là chấn động. Ào ào ào! Huyết dịch bình thường lưu động lúc, nghe không được câm thanh, hiện tại, mộ rung khuyên thành huyết dịch phát ra dường như suối nước từ trên núi chảy xuôi hạ xuống âm thanh, ào ào ào một mảnh, nhanh như vậy lưu động tốc độ. Làm cho mộ dung khuynh thành trắng nón mặt mũi cu nở dê đỏ chót lên, dường như một cái hồng mỹ nhân, mà ở trên đỉnh đầu nàng, xương trắng lượt lờ ẩn hiện hồng quang, hơi có một tia mùi máu tanh. Chính là chỗ này. Thời gian một ngày quá khứ, một đoàn khách không mời mà đến đi tới hòn đảo ở ngoài trên biển. Nay quần khách không mời mà đến là nhân ma nhất tộc phái ra nhân mã, tổng cộng 202 nhân, hai tên bán bộ nhân ma vương, 200 tên linh hải cảnh nhân ma. Bọn họ có thể tìm tới nơi này. Là bởi vì bốn xí si hắc ma trùng truyền về tin tức Về phần thời gian một ngày có thể tìm tới nơi này Chủ yếu là bọn họ khoảng cách nơi này cũng không xa Đạt được kẻ tình nghi hành tung sau Trước tiên chạy tới Bài điểm bằng vào hai người chu nở Zeta Chỉ sơ không đủ sức Trước mắt, chúng ta hay nhất cách làm là thi triển cách giới Niêm phong lại hòn đảo Không cho bọn họ chạy trốn Hai tên bán bộ nhân ma vương bên trong Trong đó một cái so sánh với mập mạp người trung niên ma nói rằng gọi là Bạch Điểm bán bộ nhân ma vương hình tượng phong phân quỷ dị, để trên đầu, trên mặt cùng trọc lốc trên đầu, mọc đầy màu trắng lấm tấm, một đôi mắt cũng là tròng trắng mắt nhiều, con người thiếu, nhìn qua chỉ có hai cái điểm đen, lông mi hoàn toàn không có, lộ ra một cô âm tà sắc khí. "Như thế tốt lắm, hay dùng vụ ẩn kết giới đi." Bạch Điểm gật đầu một cái, một đôi mắt nhìn chằm chằm hồn đảo. "Các ngươi 108 nhân, ra khỏi hàng, cho ta đem hòn đảo vây nốt, thi triển vụ ẩn kết giới niêm phong lại hồn đảo." không muốn để cho chạy một rùi một trùng. Mập mạp nhân ma quay về người phía sau ma ra lệ. Vâng. Không cần điểm danh, tự động có 108 tên linh hải cảnh nhân ma đi ra, dọc theo hòn đảo biên giới bay vút qua. Nhìn thủi hạ tộc nhân lĩnh mệnh vi hướng về hòn đảo, mập mạp nhân ma thở ra một hơi, nói rằng, tại hôn loạn ma hải giết ta nhân ma nhất tộc tộc nhân, cũng không biết đối phương là lai lịch gì, chẳng lẽ là huyết kiếm cung bán bộ vương giả, hay hoặc giả là khô lâu đảo người. điểm cười lạnh nói Huyết kiếm cung cũng tốt, khô lâu đảo cũng tốt, giết ta nhân ma nhất tộc tộc nhân, đều muốn trả giá thật nhiều. Đây là tự nhiên, huyết kiếm cung cùng khô lâu đảo tuy rằng thế đại, nhưng so với ta nhân ma nhất tộc, còn muốn chênh lệch không ít. Mập mạp nhân ma cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, hòn đảo ở ngoài theo, đồng nhiên bay lên 108 đảo nông cô tờ khi màu đen, khí trụ dọc theo đường vòng cung lên không, tại trên hòn đảo không trung ương đụng vào nhau. Sau một khắc, hòn đảo bị một cái nông màu đen màng ánh sáng bao lại Cảnh tượng bên trong bắt đầu vặn mẹo, trật hoàn toàn biến mất, mà nông màu đen mảng ánh sáng cu nở dê từ từ vụ hóa, từ bên ngoài xem, phản phất nơi đây cũng không hề cái gì hòn đảo, có chính là tầng tầng khói đen, lan lộn. Phun trào. Thành công. thấy thế, mập mạp nhân ma triệt để tùng hạ một hơi, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta sẽ đi gặp hắn. Bài tiểm nhàn nhạt nói một câu, thân hình lói lên, lướt về phía phun trào khói đen. Bài tiểm, không nên vọng động Mập mạp nhân ma lấy làm kinh hãi. Yên tâm, người còn chưa tin thực lực của ta, thú hồ có vụ ẩn kết giới, tiến vào có thể công, lùi có thể ra. Bạch tiểm âm thanh truyền tới. Ngay vậy, mập mạp nhân ma cười khổ một tiếng. Bạch tiểm thực lực, hắn tự nhiên là biết, hơn nửa tháng trước, chết đi ba vị bán bộ nhân ma vương, mà nhờ nhất chính là cổ lực. Cổ lực tại nhân ma nhất tộc bên trong, đã thuộc về lợi hại bán bộ nhân ma vương. Mà bạch điểm thực lực, so với cổ lực càng cao hơn một cái cấp bậc Thuộc về nhân ma nhất tộc đứng đầu bán bộ nhân ma vương, cùng đẳng cấp dưới tình huống, một cái nhân ma tương đương với hai nhân loại, bạch điểm đối đầu hai tên đứng đầu bán bộ vương giả tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá đối phương có thể đánh giết bao quát cổ lực ở bên trong ba vị bán bộ nhân ma vương, còn có hơn 30 người linh hải cảnh nhân ma, thực lực không phải chuyện nhỏ, lấy bạch tiểm thực lực, không hẳn có thể chiếm được hảo. Cũng may như bạch tiểm từng nói, có vụ ẩn kết giới tại, hán tiến vào có thể công, lùi có thể ra, an toàn vấn đề không cần đi lo lắng Cũng được, xem trước một chút người này thực lực làm sao, có thể giải quyết, ngược lại không cần những cái khác nhân tới. Một nhớ tới này, mập mạp nhân ma cu nở dê theo tơ y. Trên hòn đảo, chính đang tìm hiểu không gian áo nghĩa diệp trần cảm giác được một tia không đúng, lúc trước hắn còn có thể cảm nhận được cuồng phong thổi qua ngọn núi lộng tĩnh Hiện tại, phong bất động, trên hòn đảo lặng lẽ một mảnh bão, phản phất cùng toàn bộ thế giới sinh ra cách ly. Vù. Bên ngoài phạm vi chỉ có mờ m linh hồn lực đống nhiên mở rộng. Trong nháy mắt liền bao chu mở lại toàn bộ hòn đảo kế tục ra bên ngoài Phúc tán không tốt là kết giới. linh hồn lực bị một tầng bình phong ngăn can ở lại Ph Phất Lâm vào vũ bùn mà ở linh hồn lực nhận biết bên trong khắp nơi đều là một mảnh khói đen lan lộn phun trào vô biên vô hạn loạt soạn ánh kiếm nói lên diệp Trần phá Sơn mà ra xuất hiện ở trên hòn đảo không trong tầm mắt hòn đảo ở ngoài Hải Dương biến mất rồi có chính là tầng tầng khói đen cùng linh hồn lực nhận biết tình huống giống nhau như lúc Nhưng vào lúc này, cái kia tầng tầng khói đen mở ra một đạo chỗ hổng, hai bóng người lực vào. Nhân ma. Diệp Trần trong mắt hơi híp Người này tự nhiên là bạch điểm cùng mập mạp nhân ma, bọn họ cu nở dê chú ý tới Diệp Trần. Nhưng là người giết ta nhân ma nhất tộc tộc nhân. Mập mạp nhân ma quát lên. Diệp Trần không chút biến sắp nói, các người niêm phong lại hòn đảo, chỉ sợ không phải đến hỏi do ta có phải hay không hung thủ giết người, cần gì phải nhiều này vừa hỏi. Lấy nhân ma nhất tộc bá đạo. Chỉ cần mình là kẻ tình nghi, bất kể là không phải hung thủ, đều khó mà chạy trốn căn hệ. Như vậy ngươi chính là hung thủ. Bạch Tiểm đánh ra Diệp Trần, lạnh lùng nói. Không sai. Diệp Trần không dự định ẩn giấu ẩn giấu dấu QNZ không ý nghĩa gì. Rất tốt tờ, có thể giết chết cổ lực, nói rõ ngươi có mấy phần thực lực, ta Bạch điểm đi tới linh giáo một thoáng. Bạch Tiểm nghe được Diệp Trần thừa nhận mình là hung thủ, cả người sát khí lập tức thả ra, giống như ác quỷ. Phóng ngựa lại đây đó là... Diệp Trần có niềm tin chắc chắn có thể phá tan kết giới, kết giới kỳ thực cũng là một loại không gian lực vận dụng phương pháp, chẳng qua là dùng trận pháp lực thôi thúc, dựa vào phá hư chỉ, tại kết giới bình phong trên khai ra một con đường, hẳn là không khó, thế nhưng hắn bây giờ không thể rời khỏi hòn đảo, mộ dung đến bây giờ vẫn không hề đi ra, nói rõ đang đứng ở nỗ lực bán bộ nhân ma vương thời khắc mấu chốt, một khi đánh gãy, sau đó cần thời gian rất lâu mới có thể lần thứ hai nỗ lực bán. Bộ nhân ma vương cảnh giới, trong đó chi tiết nhỏ rất phức tạp. Cho nên trước mắt, xem trước một chút tình huống lại nói. Đa Long ngươi không muốn ra tay, ta gặp gỡ hắn. Bạch ma đối với mập mạp nhân ma đạo. Ngươi cẩn thận một chút. Mập mạp nhân ma lui về phía sau một bước, ánh mắt vô tình hay cố ý bên trong liếc. Nhãn mộ dung khuynh thành bế quan tu luyện địa điểm, hàn quang ẩn hiện. chương 774, đánh bại bạch điểm Bạch tiểm cũng không phải hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tu luyện như cũng là chân nguyên, bất quá hắn chân nguyên lây dính đại lượng ma khí Những thứ này ma khí cùng chân nguyên hôn tạp cùng một chỗ, chẳng những không có giảm xuống chân nguyên lực phá hoại, ngược lại khiến cho càng thêm cuồng bạo. Theo Bạch Điểm toàn lực vận chuyển chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể, màu xám trắng khí lưu vô trùng sinh hữu, vây quanh hắn kịch liệt xoay tròn, đáng sợ lực cát bách, càng quét bát phương, đem hòn đảo biên giới trùng trùng điệp điệp khói đen đều bức bách tán rất nhiều, hòn đảo bên trên một ít đồi núi nhỏ càng là hóa thành cho bụi, tán loạn ở thiên địa ở giữa. Cái này tu vị, tuy nhiên so ra kém Hắc Thủy Liên Minh Vương Thái Nhất, Nhưng không kém cỏi Bạo Viêm Vương mảy may, luận lực các bác, Bạo Viêm Vương ngược lại kém không ít, xem ra nhân ma nhất tộc không hổ là hỗn loạn ma hải chúa tệ giả, tài nguyên hơn không cách nào tưởng tượng. Nửa bước vương giả là một cái tích lũy chân nguyên quá trình, chân nguyên càng dài, càng có đạt tới nửa bước vương giả đỉnh phong, có cơ hội trùng kích sinh tử cảnh, chân nguyên tích lũy không đủ, như vậy trùng kích sinh tử cảnh liền xa xa không hẹn, nhìn không tới, sờ không tới. Nửa bước vương giả tích lũy chân nguyên vô cùng khó khăn. Dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện lời nói, trên trăm năm đều chưa hẳn tu luyện tới nửa bức vương giả đỉnh phong, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần, mà lựa chọn tốt nhất không ai qua được dùng chân nguyên thủy tinh tu luyện, đây là một cái đường tắt. Đáng tiếc, cực phẩm linh thạch rất khó khăn tìm, ngũ phẩm tông môn đều chưa hẳn có bao nhiêu tồn kho, chân nguyên thủy tinh tức thì chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể chế tạo. Bạo Viêm Vương tu vị có thể có thâm hậu như vậy, là vì bị khốn ở thôn phệ đạo. Mỗi tháng đều có không ít chân nguyên thủy tinh dùng để tu luyện, vương thái nhất tu vị là bạo viêm vương gấp 2, hư hư thực thực nửa bức vương giả tối cường giả, cũng là bởi vì hắn là Hắc thủy liên minh nhân vật trọng yếu, chân nguyên thủy tinh không cần lo lắng. Chân linh đại lục lôi linh vương là hàng thật giá thật nửa bức vương giả tối cường giả một trong, hắn rất không có khả năng có dùng vô cùng cực phẩm linh thạch, chân nguyên thủy tinh càng không khả năng có, đoán chừng là cơ duyên phong phú, đạt được cách khác tăng lên tu vi bảo vật, dù sao lôi linh vương tuổi cũng không lớn. Dựa vào tích lũy lời mà nói, tối thiểu mấy chục năm mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Cho nên, Diệp Trần rất rõ ràng biết rõ, võ giả tu luyện, tu luyện thiên phu trọng yếu, tài nguyên cũng trọng yếu, ví dụ như nửa bước vương giả cảnh giới, người có sung túc tài nguyên, tu vị tăng lên tốc độ chính là thường nhân gấp 10 lần, mấy chục lần, người khác thúc ngửa cũng đuổi không kịp người. Và anh, một bước bước ra, năng lượng rung động bốn phía bắn ra. Bạch tiềm khẻ kêu một tiếng, hai tay hóa thành vô số ảo ảnh Chuẩn Diệp Trần phát động công kích mãnh liệt. Chỉ thấy Bạch Điểm phía trước không gian vặn mẹo, đại lượng màu xám trắng khí kình, tựa như lưới dao sắc bén kích xạ mà ra, có toàn phi, có lực bổ, có thẳng trảm, có giúp nhau va chạm, cải biến phương hướng, trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt màu xám trắng khí kình coi như thiên la địa võng, bao phủ ở Diệp Trần thân hình. Diệp Trần ánh mắt sắc bén, đem khí kình quỹ tích nhìn ở trong mắt, rồi sau đó rút ra lôi kiếp kiếm, bên trên điểm, nghiêng kích, quét ngang, đâm thẳng Màu xám trắng khí kình tuy nhiều, nhưng không có có một đạo có thể tiếp cận Diệp Trần một trượng ở trong. Phản phất cái này một trượng phạm vi là một cái tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ vật gì đều không thể tới gần. D.A.N.D.D. Trong hư không, một ít khí kình lẫn nhau va chạm, lần nữa cải biến lộ tuyến. Bất quá đây là phí công đấy, Diệp Trần linh tê nhất kiếm, nhanh đến mức tận cùng, vô thanh vô tức. Có đôi khi khí kình rõ ràng là theo Diệp Trần phía sau lưng đến, Diệp Trần đang tại trận đánh phía trước khí kình Vừa muốn tới gần một trượng, đã bị đánh ngất rồi, căn bản không biết Diệp Trần lúc nào phản kích đấy. Diệp Trần kiếm pháp, tại sinh tử cảnh phía dưới, đã thuộc về quỷ thần khó lường cảnh giới, bất luận cái gì công kích kĩ xảo, đều đối với hắn không dùng được. Tự hồ đã biết điểm này, Bạch Điểm buông tha cho dùng nhanh đánh nhanh, cải thành mạnh mẽ sát chiêu. Hư vô bách kích trảm. Bạch Điểm hét lớn một tiếng, cứng rắn tay phải biến thành một thanh cúp nhận, cúp nhận bên trên màu xám trắng khí lưu lượng quanh, hướng phía Diệp Trần phát ra tuyệt cường một kích. Xoẹt. Màu xám trắng đạo khí tung trảm mà đến, bá đạo vô cùng. Diệp Trần thân thể nghiêng nghiêng đã bay đi lên, đón đạo khí, một kiếm nhanh quét, màu vàng lật rung động bắn ra, phá hủy Bạch Điểm Bạch chiêu. Cùng lúc đó, Diệp Trần tay trái cũng không nhàn rỗi, kiếm chỉ khép lại, chỉ điểm một chút hướng cách đó không xa Bạch Điểm. Đi! Tàn huyết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành 9 cái lưỡi kiếm ảnh, đổ ập xuống bắn về phía Bạch Điểm. Ngự kiếm công kích. Bạch Điểm chấn động, cái này thất truyền kiếm thuật, hắn cũng đã được nghe nói. Nghe nói tại thời cổ, có một cái thời đại là kiếm khách thời đại, võ giả bên trong, kiếm khách vô cùng nhiều, mà ngự kiếm thuật là có đủ nhất truyền kỳ sắc thái một số kiếm thuật, môn kiếm thuật này, đối với linh hồn lực yêu cầu vô cùng cao, không là linh hồn lực thiên phú người, phát Huy không xuất ra môn kiếm thuật này tinh túy, thông qua ngự kiếm thuật ngự sử phi kiếm, nhanh vô cùng, thường thường địch nhân còn không có kịp phản ứng, đã bị phi kiếm một kiếm xuyên tim, hoặc là một kiếm chặt đứt đầu lâu, khó lòng phòng bị, mà tu luyện tới cảnh giới cao nhất Có thể đạt tới 81 kiếm phát ra cùng một lúc cảnh giới, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tránh lui ba thước. Diệp chân ngự kiếm thuật, tuy nhiên chỉ đạt tới cửu kiếm phát ra cùng một lúc cảnh giới, nhưng là không thể coi thường, chỉ là phi kiếm này tốc độ, liền đủ rất nhiều người cố hết sức chống đỡ. Căn bản không kịp ra chiêu ngăn cản, bạch điểm hai tay giao nhau, thân thể cuộn mình thành một đoàn, màu xám trắng khí lưu, vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, tựa như một cái màu xám trắng màn hào quang. Đinh đinh đinh đ 9 cái lươi kiếm ảnh, đại bộ phận đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, chỉ có Tàn Huyết Kiếm bản thể lực công kích mạnh nhất, thoằng cái đâm xuyên qua Bạch tiểm hộ thể chân nguyên, mắt thấy muốn chúng mục tiêu Bạch Điểm thân thể. Cút cho ta. Bạch Điểm cuộn mình thân thể mở rộng ra đến, trong cơ thể mạnh mẽ tuyệt đối chân nguyên dâng lên bồ phát, phản phất một cái màu xám trắng mặt trời phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, oanh đã bay Tàn Huyết Kiếm bản thể. Thật mạnh chân nguyên. Diệp chân trong mắt hơi híp, hắn một kiếm này, có thể ám sát đại bộ phận nửa bước vưng giả. Hơn nửa tháng trước, trung niên nhân ma kia hoàn toàn ma hóa về sau, đối mặt ngự kiếm thuật, cũng khó khăn không khỏi bị hơi có chút tổn thương, không thể tưởng được bạch điểm chân nguyên, so về hoàn toàn ma hóa sau trung niên nhân ma, cũng mạnh hơn không ít, ngự kiếm thuật khó có thể có hiệu quả. Bán bay tàn huyết kiếm bản thể, bạch tiểm vội vàng lui về phía sau, tại trên cánh tay của hắn, có một cái nhẹ nhàng vết kiếm, này kiếm ấn, gần kề chỉ có thể coi là thương gia thịt, ẩn chứa kiếm khí, sớm đã bị hắn chân nguyên cho ép ra ngoài Bất quá diệp trần chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, nếu như chờ hắn tấn cấp nửa bước vương giả cảnh giới, vậy còn được, chẳng phải là một kiếm liền có thể giết hắn. Bạch Tiểm, ngăn chặn hắn. Đúng lúc này, mập mạp nhân ma bỗng nhiên cho Bạch Tiểm khiến một cái ánh mắt. Ngươi làm gì? Bạch Tiểm chân nguyên truyền âm nói. Nơi đó là đồng bạn của hắn, có lẽ đang đang bế quan tu luyện, chỉ phải bắt được đồng bạn của hắn, có thể lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, bắt sống trở về Mập mạp nhân ma muốn so bạch điểm càng rõ, có thể sống bắt Diệp Trần, so giết Diệp Trần càng phù hợp thượng diện tâm ý, hiện tại, hắn đã xác định Diệp Trần đồng bạn vị trí cụ thể. Tốt. Bạch điểm khẽ gật đầu, hắn không là cái gì quang minh chính đại người, vì mục đích, không từ thủ đoạn là đại bộ phận nhân ma phong cách. Ô Trong tay trái nhiều ra một mặt cực lớn thiết thuẫn, bạch tiểm thầm nghĩ, cận chiến, mới là chúng ta nhân ma ưu thế, kế tiếp, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Bám một tiếng. Bài tiềm nắm lấy thiết thuẫn, bay nào hướng Diệp Trần. Như vậy kéo xuống, không phải biện pháp, nơi đây đã bị phát hiện, chạy tới nhân ma sẽ càng ngày càng nhiều, hay là trước giết hai người này lại nói. Diệp Trần rơi xuống sát tâm, không định kéo dài thời gian. Tàn nguyệt. Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần một kiếm lực bổ hạ xuống, hình trăng lưới liểm kiếm cương, tựa như một vòng màu đen loan nguyệt, phi trả mà ra, trong hư không, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, thật lâu không tiêu tan. Đối mặt một kiếm này Ba điểm cảm giác toàn bộ thiên địa đều biến mất, cũng đã mất đi dịp Trần bóng dáng, hắn giống như phi tại một cái trắng xóa ở bên trong, không, có giới hạn, trước mặt mà đến là mênh mông lạnh thấu xương màu đen kiếm sức lực. Nhất định phải ngăn trở. Ba điểm bất chấp phát động công kích, cực lớn thiết thuẫn ngăn cản trước người, thân thể nuốt ở thiết tuấn đằng sau, theo chân nguyên rốt vào đến thiết tuấn ở bên trong, thiết tuấn tách ra màu xám trắng vương sáng, nhanh chóng phóng đại, biến thành một mặt núi nhỏ lớn nhỏ tâm trắng, ngăn cản tại màu đen kiếm cương phía trước. Ầm vang Sáng lạn như mưa hỏa tinh mọi nơi bắn tung toe bạch điểm trong tay cực lớn thiết thuẫn xuất hiện vết rách vết rách dùng chính giữa vết kiếm làm trung tâm bốn phía lan tràn phát ra giợn người kim loại đứt gây thanh ầm nếu như không phải bạch tiệ chân nguyên đầy đủ mạnh mẽ thiết thuẫn đã sớm ra cờ hờ Na tờ rồi y quanh một tiếngạch điểm ngược lại sách thiết thuẫn cả người kích bắn đi ra tới cũng nhanh đi nhanh hơn hơn nữa lăng không nổ ra một ngụm lớn máu tươi sắc mặt trắng xám đến thực điểm bên kia Mập mạp nhân ma tại Diệp Trần xuất thủ một sát na cái kia, cực nhanh bay vút hướng mộ dung khuynh thành bế quan địa điểm, coi như một đạo hồng quang. Nhưng hắn không có nghĩ là, bài điểm bị bại nhanh như vậy, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn trước hết một bước bắt lấy Diệp Trần đồng bạn, làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Cút. Diệp Trần cảm giác đến mập mạp nhân ma động tác, gặp đối phương khoảng cách mộ dung khuynh thành bế quan động phủ không xa, bình thường kiếm khí khó có thể đuổi theo, thần sát lạnh leo, ngón trỏ trái ra Hướng phía mập mạp nhân ma điểm ra một ngón tay, đúng là phá hư chỉ. Nhìn không tới chỉ kình quy tích, diệp chân ngón tay chẳng qua là một điểm như vậy. Mập mạp nhân ma xung quanh không gian lập tức vạn mẹo, tràn đầy chỉ lực đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, lang không lật ra lăn lộn mấy vòng. Siêu siêu. Một ngón tay hiệu quả, diệp chân phá hư chỉ liên tiếp thi chuyển, trong hư không kéo ra trong suốt vạn mẹo dấu vết, tại mập mạp nhân ma bốn phía nổ bung. Thật là lợi hại chỉ lực. Mập mạp nhân ma quá sợ hãi Liên tiếp lui về phía sau, căn bản khó có thể tới gần mộ Dung Khuynh Thành. "Đi!" Hét lớn một tiếng, mập mạp nhân ma vô tâm ham chiến, hướng hòn đảo biên giới trùng trùng điệp điệp khói đen bay vút đi qua, cũng hướng phía Bạch Điểm giống lên một tiếng. Diệp Trần thần sắc càng phát ra lạnh túc, nhanh đuổi theo. Nhưng kết giới vô cùng huyền bí, mới tiến vào trùng trùng điệp điệp khói đen mấy chục thước, Diệp Trần liền đã mất đi hai người tung tích, mà bản thân của hắn cũng sắp mất phương hướng tại khói đen trong. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Chân đành phải rời khỏi khói đen, một lần nữa trở lại hòn đảo trên không. Kết giới bên ngoài, Bạch Điểm thổ huyết không lứt. Chúng ta xem thường hắn. Mập mạp nhân ma gặp Bạch Điểm này bộ dáng, sắc mặt âm trầm nói. Bạch Điểm phất phất tay, ta muốn vận công điều thức, đừng cho người quấy rời ta. Hắn bị thương quá nặng đi, dù là dùng nhân ma thể chất, cũng có chút chịu không được. Đáp xuống hòn đảo bên ngoài một khối cực lớn trên đá ngầm, Bạch Điểm ngồi xếp bằng, theo chữ vật linh giới trong lấy ra một quả màu đỏ thắm năng lượng nuốt vào bụng ở bên trong, sau đó nhắm hai mắt, toàn lực chữa thương. chương 775, lục đại nửa bước nhân ma vương, bị thương nặng như vậy. Mập mạp nhân ma cho rằng bạch điểm chỉ là bị bình thường trọng thương, ở đâu nghĩ đến, đối phương ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy cố sức khí, hơn nữa lấy ra đan dược, là nhân ma nhất tộc lừng lấy nổi danh huyết nguyên đan, loại đan dược này, là bị khó có thể trị liệu thương thế dùng, cho dù là bọn họ là nửa bức nhân ma vương, một người cũng chỉ có một hạt, dùng xong rồi y. Muốn tới sang năm có thế nhận lấy. Này không phải đơn đả độc đấu tiểu có thể giải quyết. Phải chờ bốn người bọn họ toàn bộ đến đông đủ. Sử dụng ma vân có thế đánh chết hắn. Mập mạp nhân ma thầm nghĩ trong lòng. Trong kết giới, hòn đảo bên trên. Thu hồi lôi kiếp kiếm. Diệp Trần quay người nhìn mộ dung khuynh thành bế quan địa điểm liếc. Không biết mộ dung lu cờ na ho có thế bế quan chấm dứt. Có thể hay không thành công chạy nước rút nửa bước nhân ma vương. Diệp Trần có chu tờ do dự. Nếu như mộ dung khuynh thành còn cần rất nhiều ngày có thế bế quan chấm dứt, ở chỗ này nhiều ngốc một ngày, hữu nhiều một phần nguy hiểm, ai cũng không biết, nhân ma nhất tộc còn phái đã đến bao nhiêu cao thủ, một khi linh hải cảnh nhân ma đạt tới quy mô, hơn nữa mấy cái nửa bước nhân ma vương, hắn cũng chiếm không được tốt, chỉ có chạy trốn một đường, hắn lo lắng chính là, nhân ma nhất tộc pha y trang phái ra nhân ma vương. Sinh tử cảnh vương giả là chân linh thế giới đỉnh phong lực lượng, chỉ có đạt tới cảnh giới này, có thể chính thức lên trời xuống đất. Qua tự do, sinh tử cảnh vương giả rất khó giết chết, trong bọn họ, thấp đều đã luyện thành đoạn chi trọng sinh, chỉ cần không phải bị hủy diệt đầu lâu cùng trái tim, tiêu một điểm đại sự đều không có, luyện đến huyết nục diễn sinh cảnh giới, bị đánh thành thịt nát đều có thể phục sinh, mà lợi hại chính là tích huyết trọng sinh cảnh giới, chỉ cần còn tồn một giọt máu tươi, dù là tuy nhỏ máu tươi, cũng có thể trọng sinh. Bị một gã nhân ma vương đổi giết, đây tuyệt đối là chuyện kinh khủng. Mặc kệ những thứ này, đợi nữa một ngày Thật sự không được, đành phải đánh thức mộ dung, lập tức phá vỡ kết giới, ly khai nơi đây. Nhăn lại lông mày buông ra, diệp trần thầm nghĩ. Bất quá phá vỡ kết giới, ta chỉ là có nhất định nắm chắc, không nhất định có thế thành công. Nhân cơ hội này, nhiều tìm hiểu thoáng một phát không gian áo nghĩa a thăm ngộ ngộ một điểm là một điểm. Ta bây giờ cách bốn thành không gian áo nghĩa cảnh giới chỉ có một bước ngắn nói không chừng có thể đạt tới. Một thành không gian áo nghĩa tương đương với ba thành bình thường áo nghĩa, bốn thành không gian áo nghĩa liền tương đương với 12 thành bình thường áo nghĩa, cái này đã so bình thường áo nghĩa viên mãn còn muốn lợi hại hơn, một khi Diệp Trần đạt tới cảnh giới này, chỉ bằng vào phá hư chỉ, uy lực tiểu không kém cỏi tàn nguyệt. Trở lại động phủ, Diệp Trần tiếp tục tham nộ không gian áo nghĩa, phỏng đoán lấy được không gian áo nghĩa trụ cột. Mộ dung chỗ trong động phủ, hắc quang lập lòe càng ngày càng nhiều lần, màu trắng xương mù đã tràn ngập toàn bộ động phủ không gian, nóng hầm hợp, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong động Mộ rung khuynh thành bao phủ tại nồng đậm trong xương ngủ khói trắng, những này xương trắng, theo nàng đỉnh đầu bút lên, liên tục không ngừng. Mà mộ rung khuynh thành sắc mặt, hiện ra không bình thường đỏ tươi, bờ môi cũng bắt đầu buồn thẻ, không có trước khi như vậy tinh tế ti mi ướt ác. Huy hệ tờ di cờ hờ ra tốc lưu động, lại để cho trong cơ thể nàng hơi nước bước hơi vô cùng, cho dù nàng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, cũng chịu không được hơi nước đại lượng trôi qua, dù sao nàng hay vẫn là huyết nục chi thân thể, không phải năng lượng thể thơi nước đối với huyết nhục tánh mạng mà nói, thập phần trọng yếu. Thời gian từ từ trôi qua, mộ rung khinh thành trên người hơi nước trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, bờ môi bắt đầu khô nước, màu đen mềm mại tóc dài cũng dần dần ảm đạm, đã mất đi vốn, có màu sắc, mà hô hấp của nàng, càng ngày càng ổ ổ. Đêm tối hàng lâm, một vòng tàn nguyệt rắc nô lên cao. Trong kết giới, kết giới bên ngoài, đều tại rảnh giật từng giây. Siêu siêu siêu siêu. Phương xa, đột nhiên chuyển đến mảng lớn tiếng xé gió tốc độ cực Trước khi còn như có như không, che giấu tại trong gió biển, trong nháy mắt về sau, đã có thể rõ ràng nghe được. Bọn hắn đến rồi. Mập mạp nhân ma lộ ra sắc mặt vui mừng, vươn người đứng dậy, bay lên không chung. Ha ha, Đa Long, không thể tưởng được các ngươi tới trước một bước, còn bố trí vụ ẩn kết giới. Hơn 200 người hạo hạo đã đáng, đáng bay tới, nói chuyện chính là một gã áo bào hồng nhân ma, thân hình cao lớn khôi ngô, đầu lâu ngay ngắn, trên mặt mọc ra một ít màu đen lân thiến. Hát lân. Các ngươi tới có thế thật chậm. Mập mạp nhân ma Đà Long cười nói. Là chậm hơi có chút, chúng ta vậy cũng có mấy cái hiểm nghi người nhưng là thực lực quá yếu, nghĩ đến không là hung thủ, bị ta tiện tay giết. Áo bào hồng nhân ma Hắc Lân không thèm để y no y. Có giết qua đúng vậy qua. đa Long gật gật đầu. Ồ, bạch điểm như thế nào bị thương, ai đã thương hắn. Áo bào hồng nhân ma Hắc Lân bên cạnh áo xám nhân ma kinh ngạc nói. Nghe vậy, Hắc Lân cũng nhìn sang. đa Long sắc mặt trầm xuống. Chúng ta đã cùng giết chết chúng ta tộc nhân hung thủ đã giao thủ, bạch điểm là bị hắn đã thương đấy. Người này mạnh như vậy, có thể không nói tỉ mỉ. Hắc lân thần sắc hơi ngưng trọng. Đa long đem sự tình một năm một mười nói cho hai người. Bạch điểm rõ ràng suýt nữa bị chết trên tay hắn. Hắc lân trầm giọng nói. Bạch điểm thực lực, là bọn hắn cái này một nhóm người trong cường, liền hắn cũng thảm bại tại diệp trần trên tay, có thể thấy được diệp trần thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Ta còn ý định, hiện tại tiểu đi vào rảo sát hung thủ xem ra còn phải lại đợi. Áo xám nhân ma nhìn thoáng qua kết giới, nói ra, đúng vậy, hiện tại Bạch Tiểm đang tại toàn lực khôi phục thương thế, dựa vào ba người chúng ta, không có quá lớn nắm chắc, đương nhiên, tăng thêm mấy trăm tộc nhân, cũng không phải cờ ơn nở e ngại hắn, chỉ cần hắn không chạy trốn, đánh chết hắn không nói chơi, nhưng là có khả năng bị hắn chạy thoát, một khi lại để cho hắn đào tẩu, về sau muốn tìm được hắn, tự cờ ơn nở tốn hao nhiều thời giờ rồi. Đợi Lam huyết bọn họ chạy tới Chúng ta 6 người liên thủ, phối hợp Ma Vân, cho dù hắn là nửa bước vương giả cường giả, cũng muốn chịu không nổi. Ân, ngay tại đợi chút đi. Ba người tuyển một chỗ cao ngất đáng ngẩm, ngồi xếp bằng đi lên, lặng lặng chờ đợi. Thời gian phi trôi qua, Hải Dương lên, hiện ra một vòng màu vỏ quýt, chỉ chốc lát sau công phu, một đạo mảnh liệt da nhờ mặt trời y, theo nước biển cuối cùng, rơi vài bàn tới. Trời đã sáng. Diệp chân chỗi trong động phủ, truyền đến một hồi cường đại dị thường không gian chấn động. Tại này cổ không gian chấn động xuống, ngọn núi đều vặn mèo, phản phất là cái bóng trong nước, nước tại chấn động, cái bóng tự nhiên cũng theo sau chấn động, huyền ảo vô cùng. Không gian chấn động tần suất càng ngày càng cao, ngọn núi cũng càng ngày càng vặn mèo. Rốt cục, phanh một tiếng, toàn bộ ngọn núi phản phất kính đồng dạng đánh nát, ngọn núi bị gấp trở thành vô số khối, tán thành một đống, mà ở loạn thạch trồng chất phía trên, Diệp Trần Phiêu Phù ở chỗ đó, tóc dài bay múa, có thể chứng kiến, hắn bên ngoài cơ thể không gian tại vặn vèo lên. Cả người giống như không ở vào cái thế giới này. Bốn thành không gian áo nghĩa, trở thành. Mở hai mắt ra, Diệp Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tứ cực đại đế không gian áo nghĩa trụ cột qua chân quý. Đã có cái này không gian áo nghĩa trụ cột. Diệp Trần không giống như trước kia đồng dạng, chính mình lục lọi. Có đôi khi nói chuyện không đâu, lãng phí rất nhiều thời gian. Tại không gian áo nghĩa chủ cột phối hợp xuống, Diệp Trần có quy luật tìm hiểu không gian áo nghĩa. Có đôi khi mặc dù không có tiến bộ, nhưng một khi tiến bộ Tiểu sẽ đưa đến mắt xích tìm hiểu, một trận trăm thông. Bốn thành không gian áo nghĩa cảnh giới, đã tương đương với 12 thành bình thường áo nghĩa, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả, tại không gian áo nghĩa bên trên tìm hiểu, đều không kịp nổi hắn dù sao Diệp Trần Ngộ tính vốn chính là thường nhân gấp 5 lần, lại có không gian áo nghĩa trụ cột, ưu thế quá lớn. Lần này sự tình dỗ y, ta mà bắt đầu sáng tạo không gian áo nghĩa kiếm pháp, chỉ có sáng tạo ra, tạo ra thuộc về mình không gian áo nghĩa kiếm pháp có thể đem không gian áo nghĩa tác dụng toàn bộ phát huy ra đến. Người khác áo nghĩa võ học thủy chung là người khác, cảm thụ không có sâu như vậy, chính mình sáng tạo ra, tạo ra đến áo nghĩa võ học, không, có ai có chính mình rồi giải. Ân. Mộ Dung bên kia tựa hồ đã có rất lớn tiến triển. Phiêu nổi giữa không chung, Diệp Trần cảm ứng được Mộ Dung Khuynh Thành chỗ đó truyền đến tuyệt cường ma lực chấn động, cái này cổ ma lực chấn động đã không thuộc về linh hải cảnh cấp độ, tiếp cận nửa bước vương giả cấp bậc, rất hiển nhiên, Mộ Khuynh Thành muốn đột phá. Có lẽ tiểu là sau một khắc Ha ha, các ngươi đều đến rồi Ngay tại diệp trần xuất quan chi tế Kết giới bên ngoài xuất hiện tình huống Lại có một đám nhân ma chạy tới Nhân số cũng là 202 người Tăng thêm những người khác mã Nhân ma nhất tộc phái ra cao thủ đều đến đông đủ Sẽ chờ người rồi Hắc lân tùng hạ một hơi Cười nói Như thế nào, trong kết giới người rất khó đối phó Các ngươi bốn người đều làm không được Lần này tới hai gã nửa bước nhân ma vương Một cái là lam nhạt làn ra, một cái biểu lộ đau đẫn, có lam nhạt làn ra nửa bước nhân ma vương phát giác được vấn đề chỗ, nói ra. So trong tưởng tượng của người muốn khó chơi nhiều, bất quá hiện tại nhân số đến đông đủ, lượng hắn chắp cánh tránh khỏi, chỉ có ngoan ngoan bị ta cha o trở về. Bạch tiểm cũng trị liệu xong rồi. Lúc này, mập mạp nhân ma đa long nói ra. Ơn, đúng là tốt thời điểm. Ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, xếp bằng ở trên đá ngầm chữa thương bạch điểm mở hai mắt ra. Bành trướng chân nguyên sông lên mà ra, đem quanh thân đá ngầm toàn bộ nát bấy, sóng biển đào lưu, hán vươn người đứng dậy, bay đến mấy người bên cạnh, mang theo sát khi nói, động thủ đi. Đi, đi vào. Đa Long ý bảo chế tạo kết giới linh hải cảnh nhân ma tại kết giới bên trên mở ra một đạo lộ hồng. Siêu siêu. Sáu người lách mình lướt đi vào, rồi sau đó, mặt khác linh hải cảnh nhân ma cũng theo ở phía sau, từng đám đã bay đi vào. Kết giới đóng cửa. Bên ngoài chỉ còn lại có 108 cái linh hải cảnh nhân ma, bọn hắn phụ trách trèo chống vụ ẩn kết giới vận chuyển. Lục đại nửa bước nhân ma vương, 500 linh hải cảnh nhân ma. Diệp Chân sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, chờ đến sẽ là nhiều như vậy cao thủ, một cái bạch điểm cũng đã không kém, hơn nữa năm cái nửa bước nhân ma vương, không phải chuyện đùa, huống chi, linh hải cảnh nhân ma đạt tới 500 số lượng, đã là trung đẳng quy mô rồi, có thể quét ngang nửa bước vương giả. Diệp Chân giật mình, bạch điểm bọn người giật mình. Bọn hắn giật mình không phải Diệp Trần, mà là mộ dung khuynh thành bế quan địa điểm. Chỗ đó rõ ràng truyền đến cực kỳ tinh thuần ma lực chấn động, phải biết rằng ma lực, thế nhưng mà chỉ có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch có thế tu luyện, nhân loại cùng bình thường nhân ma căn bản tu luyện không đi ra, cái này tiểu nhân đồng bạn, chẳng lẽ là một cái hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, từ nơi này cổ ma lực chấn động đến xem, đối phương tựa hồ đang đứng ở đột phá giai đoạn, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch đột phá đến nửa bước nhân ma vương cảnh giới tựu là hoàn mỹ nửa bước nhân ma vương chương 776 ma vân lục hợp tác hoàn mỹ nửa bước nhân ma vương đây cũng không phải là nói đại biểu tại nửa bước nhân ma vương ở bên trong là hoàn mỹ nhất đấy cũng là tối vô địch đấy hơn nữa đối phương tu luyện hay vẫn là ma lực ma lực vốn là cao hơn chân nguyên là một loại cao cấp hơn năng lượng ngang nhau tu vị dưới tình huống tu luyện ma lực đấy tuyệt đối miểu sát không có tu luyện ma lực cái này là chênh lệch chứ lần đó ra Với tư cách nhân ma nhất tộc thành viên, 6 người cũng đều biết, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch có thể thức tỉnh ra thiên phú năng lực. Thiên phú năng lực sẽ theo cảnh giới tăng lên, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khoa trương. Ví dụ như thiên phú năng lực là phòng ngự lợi mà nói, như vậy theo cảnh giới tăng lên, cái này phòng ngự năng lực sẽ trở nên càng phát ra cường đại, địch nhân tu vị cao hơn rất nhiều, cũng khó khăn dùng phá vỡ. Bọn hắn lần này tới, chỉ là vì bắt hoặc là đánh chết hung thủ, nơi nào nghĩ tới, Lại ở chỗ này đụng một cái đằng trước hoàn mỹ nhân ma huyết mạch Sáu người hai mặt nhìn nhau Ha ha Hác lân lớn tiếng cười rộ lên Đối với năm có người nói Cái này là vận khí của chúng ta Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch Cho dù ta hôn loạn ma hải nhất mạch Cũng gần kề bồi dưỡng được hai gã Một cái là linh hải cảnh trung kỳ tu vị Một cái vẫn chỉ là tình cực cảnh hậu kỳ tu vị Nếu là đem người này bắt trở về Tốc trưởng bọn hán Nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng Chân nguyên thủy tinh cùng cực phẩm linh thạch đều không thể thiếu. Không biết nàng là từ đâu đến đấy, trừ chúng ta hôn Loạn Ma Hải, còn có những khác nhân ma gia tộc có thể nuôi dưỡng được hoàn mỹ nhân ma huyết mạch. Đa Long đưa ra nghi vấn. Lam làn ra nhân ma nói: "Ta Hỗn Loạn Ma Hải được xưng thập đại gia tộc, kỳ thật tại thời cổ, nhân ma nhất tộc đâu chỉ 10 chi gia tộc, chừng có mấy trăm số lượng, theo thuế nguyệt trôi qua, một vài gia tộc dần dần suy yếu, cho đến biến mất, một vài gia tộc gần nút trong bóng tối, không thấy mặt trời, tại chân linh đại lục" Chẳng phải có một cái vũ văn gia tộc sao? Nghe nói cũng có hai vị nhân ma vương tỏa chấn, nàng nói không chừng chính là theo vũ văn gia tộc đi tới đấy. Quản lý hắn cái gì vũ văn gia tộc, hắn chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta thập đại gia tộc đối kháng? Sớm đi thời điểm, tộc trưởng bọn hắn kế hoạch tiến về trước chân linh đại lục khiến cho vũ văn gia tộc di chuyển tới đây, để cho chúng ta nhân ma nhất tộc biến thành 11 đại gia tộc. Bọn hắn bồi dưỡng ra được hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tự nhiên cũng phải vì chúng ta ma nhất tộc thuần phục Cái này là chuyện đương nhiên. Haha, ha, xem ra thiên hương chúng ta ma nhất tộc, ta hôn loạn ma hải nhân ma nhất tộc, cuối cùng có một ngày, sẽ thống nhất toàn bộ chân linh. Diệp Trân nghe đến đó, mạnh mà như mày, hắn không thể tưởng được, hôn loạn ma hải nhân ma nhất tộc bàn tay lại dài như vậy, rõ ràng đem chủ ý đánh tới chân linh đại lục nhân ma gia tộc, còn muốn khiến cho vũ văn gia tộc di chuyển tới đây. Nếu như vũ văn gia tộc di chuyển tới đây, như vậy mộ dung chỗ mộ dung gia tộc, cùng với khác nhân ma gia tộc, khẳng định cũng chạy không thoát. Dù sao thực lực của bọn hắn quá yếu, không có khả năng cùng hôn loạn ma hải nhân ma nhất tộc đối kháng, đừng nói. Bọn hắn, chân linh đại lục bất kỳ một cái nào thế lực, theo mặt ngoài đến xem, đều muốn yếu hơn hôn loạn ma hải nhân ma nhất tộc. Mộ dung bị bọn hắn nhìn chầm chầm vào, tuyệt đối là một cái phiền phức sự tình. khinh thường, sớm biết như thế, tình nguyện đánh gãy mộ dung đột phá, cũng phải ly khai nơi đây. Diệp Trần con mắt híp hàn quang bắt đầu khởi động. Bất quá theo chúng ta ma nhất tộc tư liệu lịch sử ghi lại Hoàn Mỹ nhân ma huyết mạch một khi đột phá đến Hoàn Mỹ nửa bước nhân ma vương cảnh giới, chiến lực vô song, bằng chúng ta 6 người, tăng thêm 500 tộc nhân, đánh bại nàng, hoặc là đánh chết nàng không khó, đều muốn bắt nàng, không phải dễ dàng như vậy. Người áo xám ma câu mày nói, bài tiểm sát khi bốn phía nói, không cần như vậy tốn sức, chỉ cần chúng ta toàn lực trọng thương nàng, là được đem nàng mang về. Cũng đúng, nàng cho dù trở thành Hoàn Mỹ nửa bước nhân ma vương, cũng cần có thời gian quen thuộc chính mình đấy. Không có khả năng rất nhanh đem mình đào móc đến cực hạn." Đa Long gật gật đầu. 6 người cũng không có đánh gãy Mộ Dung Khuynh thành đột phá ý tứ, dù sao Hoàng mỹ nhân ma huyết mạch đột phá không phải chuyện đùa, một khi đánh gãy, ai biết sẽ chuyện gì phát sinh, làm cái không tốt, làm cho cái phế vật trở về, bọn hắn còn muốn đã bị trách phạt, cho nên, bọn hắn chỉ có đợi Mộ Dung Khuynh thành đột phá về sau mới động thú bắt, dù sao dùng bọn hắn bây giờ nhân số, căn bản không cần lo lắng làm không được. Trước đó Chúng ta trước muốn giải quyết hết cái phiền toái này mới được. Quay đầu, Bạch Điểm Âm tà nhìn về phía Diệp Trần, mọc đầy bạch ban trên mặt, tràn đầy sát ý. Đã có Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch, người này liền không cần lưu lại, miễn cho sinh ra khác sự cố. Hắc Lân cười lạnh. Xem ra các ngươi rất có lòng tin. Diệp Trần âm thầm tích xúc lấy, mạnh mẽ tuyệt đối hủy diệt kiếm ý nổi liễm tại hồn hải bên trong, tùy thời chuẩn bị phun phát ra tới, tan vỡ tất cả. Người cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, không nên có lòng tin sao? Lam làn ra nhân ma mỉa mai nhìn về phía Diệp Trần. Đừng tìm hắn nhiều lời, cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. 500 linh hải cảnh nhân ma liên thủ công kích tạo thành lực phá hoại quá lớn, đơn giản có thể hủy cái này mảnh hòn đảo, cho nên 6 người quyết định tự mình động thủ, đánh chết Diệp Trần, dùng khống chế của bọn hắn năng lực, chỉ cần thoáng chú ý, tiểu cũng không lại để cho hòn đảo thừa nhận áp lực quá lớn. Rất tốt, ta cũng muốn giết các ngươi Diệp Trần thân thể rồi đột nhiên nghiêng về phía trước, không có bất kỳ dấu hiệu rút ra lôi kiếp kiếm. Sau đó hướng phía sáu người chém ra trí cường một kiếm, Tàn Nguyệt ngâm. Màu đen hình trang lưới liễm kiếm cương phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, bầu trời mặt trời tại lúc này đều ảm đạm xuống, đã mất đi sáng rọi, mà nương theo lấy kiếm cương tiến lên, thuần túy hủy diệt kiếm ý giật tràn ra đến, phản phất gió lốc giống nhau, cuốn đi hết thảy. Giờ khắc này, Diệp Trần đem mình phát huy đã đến cực hạn. Khôn tiếp, cẩn thận. Bạch Điểm hưởng qua một kiếm này lợi hại, hắn lệ quát một tiếng. Màu xám trắng chân nguyên theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, tuôn ra hướng tiền phương, như là quần quận thủy triều. Ngoại trừ Đa Long, bốn người khác tại Bạch tiểm trong miệng, biết rõ Diệp Trần có một chiêu cực kỳ cường đại kiếm pháp, đối mặt kiếm pháp này, nhất định không thể khinh thường, phải liên thủ phòng ngự, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, kể cả Đa Long ở bên trong, năm người chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn, đồng loạt liền sông ra ngoài, cùng Bạch tiểm màu xám trắng chân nguyên tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái năm màu rực rỡ chân nguyên sóng lớn. Chặn đường tại màu đen kiếm, cưng phía trước, ấm ấm, màu đen kiếm cương nhất vãng vô tiền trùng kích tại chân nguyên sông lớn lên, bạo phát đi ra gọn sóng, lại để cho hòn đảo trên không kết giới đều bả tờ đầu và nở ve ho, trùng trùng điệp điệp khói đen bị tiêu diệt, phẳng phất một tờ màu đen trên giấy, bị bôi lên một số lớn khắc nhan sắc thuốc màu, để chống một mảng lớn, nhật nguyệt vô quang, thiên điệu biến sắc, vây xem linh hải cảnh nhân ma toàn bộ không nghe, không thấy, không cảm giác được bất luận cái gì động tính. Như là mảnh không gian này thời gian, ngưng trệ, đông. Không biết đi qua bao lâu thời gian, có lẽ là rất dài, có lẽ chẳng qua là trong nháy mắt, mọi người mới khôi phục nhĩ lực, kế tiếp nô ma nhở, đem bọn họ chấn động váng đầu hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một đầu theo trên bầu trời ngã quỳ xuống. Đứng mũi chịu sao bạch điểm 6 người, thân bất do kỷ bay rất ra ngoài, khỏe miệng tiết ra một tiêu máu tươi, sắc mặt hơi trắng xám Mà Diệp Trần cũng lui về phía sau hơn 10 bước, quần áo đ Làm sao sẽ lợi hại như vậy, hợp chúng ta 6 người chi lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, một mình chống lại, chẳng phải là hữu tử vô sinh. Hắc lân vừa kinh vừa giận. Đa Long nói, xuất ra ma vân lục hợp tác ca, nếu không chúng ta đều muốn đánh chết hắn, phần thắng cũng không lớn, trừ phi lại để cho 500 tộc nhân đồng loạt ra tay. Ừ, kẻ này phải dùng ma vân lục hợp tác đối phó. Người áo Sam trong ma thủ ánh sáng âm u loại lên, nhiều ra một cái cổ tay thô, không biết dài bao nhiêu siếng xích. Siềng xích hiện lên màu đen, phía trước là một cái móc câu, phần đôi là một cái vòng tròn, trên vòng tròn còn buộc lên một cây mảnh siềng xích, siềng xích phía trước là một cái vòng móc, tựa hồ có thể chế trụ vẩn gì. Siềng xích rõ ràng cho thấy bảo khí, phát ra chấn động thập phần cường đại, nhưng căn cứ diệp trần nhãn lực, này dây xích, thì ra là nửa cực phẩm bảo khí mà thôi, không biết có cái gì mê hoặc. Kết nối đứng lên, làm làn ra nhân ma một tiếng hét to, tạch tạch tạch, làm cho người giật mình một màn phát sinh. Sáu người trong tay xiềng xích phần đôi, cái kia mảnh xiềng xích rõ ràng có thể giúp nhau kết nối, vòng vòng đan xen, kể từ đó, sáu người trong tay xiềng xích tương đương thành làm một thể, theo từng cá thể biến thành chỉnh thể, cho dù là kẻ đần, cũng biết uy lực không cùng giống nhau. Xắt. Sáu người xếp một loạt, vung vậy bắt tay vào trong xiềng xích, lăng không rút hướng Diệp Trần. Ba, ba Hòn đảo bên trên một cái ngọn núi, chẳng qua là bị một cây xiềng xích lao thoáng một phát, lập tức hóa thành tro bụi, bị tình khí mạnh đến khắp nơi đều là Mà cái khắc 5 cây xiềng xích, chẳng phân biệt được trước sau công hướng Diệp Trần. Xiềng xích mặt ngoài có màu đen khí lưu phương ra, khiến cho xiềng xích thoạt nhìn rất thô, liếc nhìn lại, tựa như năm đầu trong hư không cuồng vũ màu đen giao lòng, muốn đem Diệp Trần xoắn giết thành mảnh vỡ. Đinh! Thân hình lập loè, Diệp Trần nắm lấy lôi kiếp kiếm, cùng một cây xiềng xích liều mạng một cái. Nhất thời, một cổ vô cùng khủng bố đa ý lực cỡ theo xiềng xích chuyển đến, theo lôi kiếp kiếm tới Diệp Trần thân thể, Diệp Trần cả người ngược lại bay ra ngoài. Tuy nói đã có thập toàn chuẩn bị, nhưng hắn không có ngờ tới xiển xích uy lực lớn đến tình trạng như thế, cái này ở đâu là nửa cực phẩm bảo khí, chỉ sợ là ngụy cực phẩm bảo khí. Hợp 6 người chi lực thi triển ngụy cực phẩm bảo khí, tuy nhiên hành động bất tiện, nhưng chân nguyên càng thêm sung túc. dù sao 6 người chân nguyên cộng lại, cũng không là một người có thể so sánh đấy, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, ma vân lục hợp tác tác dụng là cái gì rồi, đã có cái này ma vân lục hợp tác, 6 người hoàn toàn có thể cùng nửa bước vương giả tối cường giả khí lực va chạm. Cái gì? Không có đánh chết hắn, cũng không có lại để cho hắn bị thương." Đa Long lắp bắp kinh hãi. Thì ra là thế, trên người hắn mặc ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, khó trách có thể lông tóc ít bị tổn thương. Ba điểm chứng kiến Diệp Trần hộ thể chân nguyên bên trên đồng xanh phụ văn, lập tức hiểu được. Hừ, cho dù có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí thì như thế nào, tu vi của hắn chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, căn bản không cách nào đem ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí toàn bộ năng lực phát huy được, hơn nữa Thuộc dục ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, cần đại lượng chân nguyên, hắn không chống đỡ được mấy lần. Sắc. Nghĩ đến đây, 6 người tiếp tục vung vẩy lấy xiển xích, công hướng Diệp Trần, màu đen kia khí lưu phun ra xiển xích, gặp được cái gì, phá hủy cái gì? Đương đương đương. Diệp Trần không ngừng huy kiếm phản kích, bởi vì kia kỵ kị xích lực sát thương, hắn đều là cách không phát ra kiếm khí, ngăn cản xiển xích. Cách không phát ra kiếm khí dù sao so ra kém bảo kiếm bản thể công kích, khó có thể ngăn cản mảy may. Đơn giản đã bị xiềng xích kích thành phấn hụt. Bất đắc dĩ, Diệp Trần cùng xiềng xích lại vừa cứng rắn mạnh mấy lần, mỗi lần đều khí huyết sôi trào, bay nhanh rút lui. Chương 777, mộ dung khuynh thành tấn cấp. Chết đi. Ba điểm cùng Hắc Lân tu vị cao nhất, hai người vung vẩy trong tay màu đen xiềng xích, như song long xuất hải bình thường, một trái một phải, công hướng Diệp Trần, do ma vân lục hợp tác mang đến đáng sợ áp lực, đem Diệp Trần xung quanh không gian đều cho đọng lại, khó có thể né tránh. Giờ này khắc này Diệp Trần bất chấp ẩn dấu, liên phát bốn đạo phá hư chỉ, phân biệt đờ đờ, đờ nê tại công tới hai cây siềng xích lên, lập tức, không gian văn mẹo, ma vân lục hợp tác tuy cường đại, cũng bị phá hư chỉ lực bóp méo quý tích, hướng phía hai bên trở ra. Không gian áo nghĩa, hắc lân đồng tử co rụt lại. Hắn không gian áo nghĩa, lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đa Long là một người duy nhất được chứng kiến Diệp Trần phá hư chỉ người, hắn nhìn ra được, Diệp Trần phá hư chỉ, càng cường đại rồi. Vậy mà có thể đem Ma Vân Lục hợp tác công kích lộ tuyến cho Vân Mẹo. Thân hình hướng phía sau chuẩn bán, diệp Trần một chút thời gian cũng không dám lãng phí, theo chữ vật linh giới trong lấy ra hai quả thượng thanh đan, một quả nuốt xuống bụng, một quả giấu ở trong miệng, cái này thượng thanh đan là lòng Thần Thiên cung cho hắn nửa cực phẩm đan lược chẳng những có thể dùng nhanh chóng khôi phục chân nguyên, mà lại không có tác dụng phụ, đáng tiếc chỉ có một lọ, dùng một quả thiếu một miếng, bình thường cũng không có nơi sử dụng. Thượng thanh đan vào miệng tức hóa Giống như uống thanh tuyển, chạy qua tất cả xương cốt tứ chi đồng thời, cũng đang khôi phục lấy Diệp Trần khô héo chân nguyên. Đồng loạt ra tay, thi triển lục hợp trận, hắn có khôi phục chân nguyên nửa cực phẩm đan dược. Lam làn ra nhân ma gặp Diệp Trần chân nguyên khí tức lại cường thịnh mà bắt đầu, trên mặt biến sắc, hướng mặt khác 5 người quát. Lại muốn vận dụng lục hợp trận mới có thể đánh chết hắn, kẻ này cho dù đã chết, cũng đáng được tự hào rồi. Diệp Trần khó chơi, lại để cho 6 người thần sắc trọng Ma vân lục hợp tác là nhân ma nhất tộc chuyển thừa xuống bảo khí, có thể chia ra làm 6, cũng có thể hợp thể làm 1. Tạo thành ngụy cực phẩm bảo khí, cùng bộ này bảo khí tương ứng đấy. Còn có một bộ đồ lục hợp trận pháp, lục hợp trận phối hợp ma vân lục hợp tác, chẳng những có thể dùng vây khốn địch nhân, còn có thể làm cho địch nhân mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng bị xoán giết, vốn là dùng để đối phó nửa bước vương giả tối cường giả đấy, không thể tưởng được dùng tại hay vẫn là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi diệp Trần trên người Sáu người tiêu hao cũng không ít, vận dụng lục hợp trận. Đối với chân nguyên nu cầu vô cùng lớn, sáu người không hẹn mà cùng nuốt vào một viên thuốc, kết lực khôi phục chân nguyên. Lục hợp trận, phong bế thiên địa. Móc tại xiềng xích bên trên mảnh xiềng xích vô cùng dài, sáu người riêng phần mình tách ra, đem diệp Trần Vây vào giữa, tạo thành một cái lục hợp trận hình. Theo trận hình một thành, mêng mông khủng bố màu đen khí lưu theo xiềng xích, theo trên thân sáu người phun phát ra tới. Hình thành sáu đạo màu đen khí trụ, khí trụ lẫn nhau kết nối. Đạn sinh ra một tầng màu đen nhạt màn mỏng, đem Diệp Trần Phong Bế ở trong đó, không đường có thể trốn. Thân ở lục hợp trong trận, Diệp Trần đã nhìn không tới hòn đảo bên trên cảnh tượng, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là hắc khí cuồn cuộn, hư vô một mảnh. Tốt huyền diệu trấn pháp. Diệp Trần chân nguyên đã khôi phục 8 phần, tạm thời không có chân nguyên hao hết lo lắng. Nhưng là dưới mắt tình cảnh, lại để cho hắn lạc quan không đứng dậy. Vù vù vù. Hư vô trong không gian, hắc khí cuồn cuộn, dống nhiên Một cái lượn lờ lấy hắc khí xiển xích không biết phương nào mà đến, công hướng Diệp Trần, kỳ thế vô cùng. Diệp Trần không dám liều mạng, dùng phá hư chỉ lực, vặn vẹo xiển xích công kích quý tích. Nhưng là sau một khắc, lại có năm đầu xiển xích đột nhiên xuất hiện, bởi vì nhìn không tới xiển xích nguồn, Diệp Trần phản ứng chung quy muốn chậm một nhịp, không, có biện pháp cùng lúc trước giống nhau, cùng một thời gian cải biến năm đầu xiển xích quý tích, chỉ bóp méo ba đầu, còn dư lại hai cái coi như ác long, dương nhanh múa đuốt. Kiếm quang phi hành thuật Sau lưng ngưng tụ xuất kiếm cánh, Diệp Trần thân hình lập lòe, hiểm mà hiểm tránh đi cuối cùng hai cái siềng xích công kích, cùng siềng xích sát bên người mà qua. Vù vù vù hô. Một lớp công kích không trúng, đợt thứ hai công kích theo sát mà đến, sau đầu siềng xích hư không vũ động, bố trí ra một tờ thiên la địa võng mà Diệp Trần phản phất tại như đi trên dây, tùy thời cũng có thể bị siềng xích đánh trúng, theo dây thép bên trên rơi xuống, thịt nát sương tan. Tiếp tục như vậy, không được, chẳng lẽ muốn dùng thiên hạt kiếm? thân ở lục hợp trong trận, Diệp Trần đã rơi xuống hạ phòng, sớm muộn sẽ bị đánh bại, bị xoắn giết, giờ này khắc này, ngoại trừ Thiên Hạt Kiếm, đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trợ giúp Diệp Trần công phá lục hợp trận, thoát khốn mà ra rồi, nhưng là vận dụng Thiên Hạt Kiếm không phải chuyện đùa. Thiên Hạt Kiếm là tứ cực đại đế tọa hạ Thiên Hạt Vương bộ kiếm, bên trong ẩn chứa thập đại kỳ thiết một trong tử tinh thiết, kiếm khí thôi phát, có thể cho tới tiếp xúc vật thể lập tức kết tinh hóa, phá thành mảnh nhỏ, uy lực bá đạo, vượt xa bình thường cực phẩm bảo khí. Thế nhưng là, dung diệp trần chân nguyên, chỉ có thể sử dụng một lần thiên hạt kiếm, một lần qua đi, chân nguyên sẽ bị tháo nước, tuy nói hắn có thần Long hồn trương, bên trong chứa đựng ba thành chân nguyên, có thể tùy thời bổ sung, còn có lấy hơn phân nửa bình thượng thanh đan, cũng có thể lại để cho chân nguyên rất nhanh khôi phục Nhưng chớ quên, bên ngoài, còn có 500 linh hải cảnh nhân ma, dù là hắn kích phá lục hợp trận đánh chết lục đại nửa bước nhân ma vương, còn muốn đối mặt 500 linh hải cảnh nhân ma liên thủ một kích. 500 linh hải cảnh nhân ma liên thủ đến, lực công kích tuyệt đối là hủy diệt cấp bậc, đừng nói là hắn, coi như là nửa bức vương giả tối cứng giả, đều muốn thân tử đạo tiêu. Dứt bỏ đây hết thẻ không nói chuyện, thiên hạt kiếm vừa xuất thế, Diệp Trần nhất định phải muốn đem trông thấy người giết người diệt khẩu, bởi vì thiên hạt kiếm quá quý trọng rồi, những này nhân ma sau khi trở về, nhất định sẽ đem tin tức báo cáo nhanh cho nhân ma nhất tộc nhân ma vương, đến lúc đó đuổi giết hắn đấy, không phải linh hải cảnh nhân ma, không phải nửa bước nhân ma vương. Mà là hàng thật giá thật nhân ma vương, dùng thực lực của hắn, cho dù cầm lấy thiên hạc kiếm, đối mặt nhân ma. Vương cũng chỉ có một con đường chết, mà hắn có thể giết chết nơi đây tất cả mọi nhân ma sao? Rõ ràng không thể. Lớn nhất có thể là, hắn giết chết lục đại nửa bước nhân ma vương, sau đó bị 500 linh hải cảnh nhân ma giết chết, khả năng này cao tới 9 thành. Mặc kệ, bây giờ còn không tới sinh tử tồn vong thời điểm, nếu như đến đó một khắc, cho dù sẽ chết, ta cũng sẽ vận dụng thiên hạc kiếm. Lo trước lo sau không phải Diệp Trần phong cách, nhưng cũng không có thể quá lô mãng. Diệp Trần quyết định trước hết chờ một chút, đợi Mộ Dung Khuynh Thành đột phá đến nửa bước nhân ma vương cảnh giới, cùng hắn liên thủ trùng kích lục hợp trận sau đó tại kết giới bên trên mở ra một cái lối đi, ly khai nơi đây. Mộ Dung, ngươi có thể phải nhanh lên một chút ta. Diệp Trần cảm giác mình duy trì không được thời gian dài bao lâu. Mộ Dung Khuynh Thành trô bế quan động phủ. Ô Từng đợt cường đại ma lực chấn động khuyết tán ra Ở vào chấn động nguyên điểm mộ dung khuynh thành, trên người trong chốc lát rướn đẫm, trong chốc lát lại khô giáo đứng lên, đậm đặc xương trắng, cơ hồ là theo nàng thiên linh cái phun mạnh ra ngoài, mà sát mặt nàng, vô cùng khô khăn, bờ môi đã đã nứt ra, nhăn lại rất nhiều da chết, tóc theo màu đen dần dần chuyển biến thành khô héo chi sắc, không, có một tia sáng bóng. Nhưng ngay lúc này, một cổ càng thêm to lớn ma lực chấn động khuyết tán ra, động phủ chói ngọn núi, ầm ầm rung động, mắt màu đen vầng sáng, theo ngọn núi mặt ngoài hở Cái sạ mà ra, cả ngọn núi, xem ra giống như là một cái thật lớn gai nhím, hắc quang như kiếm. Uống. Một tiếng thanh thủy thét dài đâm thủng vòng trời, Mộ Dung Khuynh thành rồi đột nhiên mở hai mắt ra, sâu không lường được, lăng lệ ác liệt vô cùng, trên đầu từng đám tóc rải, vũ động như màu đen hỏa diễm. 3. Màu trắng xương mù hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài, Mộ Dung Khuynh thành hai tay mở ra, thân thể bốn lượn thành cong, trong thiên địa hơi nước, lấy nàng làm trung tâm, hội tụ đi qua. Dung nhập vào trong cơ thể của nàng, làm dịu nàng khô héo thân thể. Mắt thường có thể thấy được, mộ dung khuyên thành tóc dài trở nên màu đen mềm mại đứng lên, mang theo một tia màu đen lưu quang, trên mặt làng da, một lần nữa khôi phục lại trắng non non mềm, không có một tia khủy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ, giống như vừa mới đẩy ra sát trứng gà chín, trên môi khô nước da ra chết, tự động chốc da, ướt át no đủ. Nàng đột phá, không nên lãng phí thời gian, cố gắng hết sức mau giết kẻ này. Hắc lân có dự cảm bất hảo Quá to. Cùng lúc đó, Hàn Chân Nguyên truyền âm cho 500 tập nhân để cho bọn họ cản lại mộ dung quân thành, đừng cho nàng tới đây, phá hư lục hợp trận. Lục hợp trong trận, siêng xích công kích tần suất càng ngày càng cao, sớm đã đạt tới hoa mắt, phân biệt không rõ ràng lắm trình độ, nếu như không phải Diệp Trần có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí đồng sinh giáp, có thần long huân chương, có thượng thanh đan, có phá hư chỉ, sớm đã bị xoắn giết rồi. Trên thực tế, Diệp Trần thực lực tuy nhiên không kịp nửa bước vương giả tối cường giả. Nhưng sinh tồn năng lực còn muốn tại nửa bước vương giả tối cường giả phía trên, nửa bước vương giả tối cường giả so Diệp Trần chỗ lợi hại, thì ra là lực công kích cùng chân nguyên, tại phản ứng, phòng ngự, kỹ xảo, chưa hẳn so qua được Diệp Trần. Đây cũng là Diệp Trần có thể duy trì đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Siêng xích tần suất công kích bạo tăng, Diệp Trần áp lực lập tức lớn hơn gấp 10 lần, chật vật không chịu nổi. Đinh đinh đinh! Chẳng qua là lại để cho bạch điểm đám người bất khả tư nghị. Diệp Trần lại thi triển ra một môn không gian áo nghĩa kiếm pháp, cái này kiếm pháp còn có thật nhiều lỗ thủng, cũng không có cùng không gian áo nghĩa kết hợp lại, uy lực lợi hại không đi nơi nào, thế nhưng là, cái này kiếm pháp đến cùng ẩn chứa không gian áo nghĩa, cùng xiển xích giao kích lập tức, có thể thay đổi xiển xích quy tích, phát ra nổi bốn lạng đẩy ngàn cân tác dụng. Tiểu tử này như thế nào khó chơi như vậy? Đa Long Hầu như muốn trách mắng âm thanh. Đi chết đi. Sáu người nổi lên chân nguyên, toàn lực vũ động xiển xích Điên cuồng đả đả ở hướng Diệp Trần, tần suất lần nữa bạo tăng gấp đôi, trong cơ thể chân nguyên như dòng nước trôi qua. Phục. Song quyền nan địch tứ thủ, Diệp Trần không gian áo nghĩa kiếm pháp còn không hoàn thiện, khó có thể tại tần suất cao như thế công kích đến đều ngăn cản, bị khóa liên tiếp rút đánh mấy lần, lập tức, có đồng xanh giáp biên độ tăng trưởng hộ thể chân nguyên ảm đạm rồi một điểm, từng cổ một bá đạo lực đạo xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên, đụng vào Diệp Trần trên thân thể, cho dù là suy yếu sau lực đạo cũng làm cho hắn nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Mộ Dung Khuynh thành thẳng đến lúc này vừa rồi có thể tự nhiên khống chế trong cơ thể ma lực, nàng nghiêng đầu, thấy được tạo thành lục hợp trận lục đại nửa bước nhân ma vương, trong trận pháp đen kịt một mảnh, nhìn không tới thứ đổ vận, nhưng chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết người ở bên trong đúng là Diệp Trần. Ngăn lại nàng. 500 linh hải cảnh nhân ma chặn đường tại Mộ Dung Khuynh thành phía trước, vũ khí bao tay, lóe ra đả cờ bị hệ tờ hào quang, chỉ cần người cầm đầu ra lệnh một tiếng, liền có thể liên thủ phát động công kích. Mộ Dung Khuynh thành lạnh lùng cười cười, Ba nhờ một tiếng, sau lưng của nàng mở rộng ra một đôi cực lớn màu đen cánh, trên cánh, hắc khí cuồn cuộn, tựa như thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, màu đen cánh mãnh liệt vút một cái, Mộ Dung Khuynh thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đi vào 500 linh hải cảnh nhân ma phía sau. Thật nhanh. Chúng linh hải cảnh nhân ma trận mắt há hốc mồm, Bực này tốc độ, bọn hắn liền phản ứng đều theo không kịp, còn thế nào đánh? Hoàn Mỹ nửa bước nhân ma vương thật là đáng sợ nhất là có tốc độ thiên phú năng lực. chương 778, phá kết giới mà ra. Chúng linh hải cảnh nhân ma chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ rung khuyên thành lướt hướng diệp trần bên kia. Giờ phút này, bọn hắn không dám công kích, bởi vì liên thủ công kích phía dưới, bất kể là địch nhân, hay vẫn là dẫn đầu bọn họ chạy tới lục đại nửa bước nhân ma vương, đều ở vào phạm vi công kích ở trong. Nàng đã tới, thúc dục lục hợp trận trận ngoại, chỉ cần lại cho chúng ta một chút thời gian, có thể triệt để xoắn giết kẻ này. Bài tiểm đám người thời khắc chú ý đến mộ rung khuynh thành bên kia, gặp 500 tộc nhân ngăn không được đối phương, trên mặt biến sắc, phân biệt nuốt vào một quả đền bù chân nguyên đan dược về sau, toàn lực thúc dục ma vân lục hợp tác, ma vân lục hợp tác hắc khí quần cuộn, kết nối 6 đầu siềng xích mảnh siềng xích bị kích hoạt, tại 6 người bên ngoài, diễn sinh ra tầng thứ 2 màng mỏng, khiến cho bọn hắn ở vào hai tầng màng mỏng tầm đó. Mộ rung khuynh thành thấy thế, tay phải hiện lên cổ tay chặt hình dáng, một cái trưởng đào ph Sáu người phía ngoài màng mỏng điên cùng vặn bèo lên, lại để cho sáu người sắc mặt chẳng nhận. Hả? Không công phá được. Mộ rung khuynh thành nướng mày, người đến trên đường, hai tay rất nhanh kết ấn, bởi vì tốc độ tay quá nhanh, thoát nhìn, hai tay tầm đó phản phất bao phủ một cái ảo ảnh bóng, cùng lúc đó, mên mông thâm thúy hát cám lực lượng theo trên người nàng nhộn nhạo ra. Ám chi thôn phệ. Kết ấn hoàn tất, mộ rung khuynh thành hai tay hướng phía trước đẩy. Ẩm Ẩm. Màng mỏng bên ngoài Xuất hiện một viên không ngừng sụp đổ xoay tròn hát cám năng lượng cầu Viên này hát cám năng lượng cầu phản phất một cái lô đen Tản mát ra kinh người lực hấp dẫn Đang tại vặn vẹo lên 6 người phía ngoài màng mỏng Tại này cổ đáng sợ lực hút xuống Màng mỏng không ổn định đứng lên Khi thì bành trướng Khi thì co rút lại Tựa hồ tùy thời đều tan vỡ triệt để tăng giã Mơ tưởng 6 người hét to Chân nguyên như nước rót vào ma vân lục hợp tác ở bên trong Ổn định tầng ngoài màng mỏng khuynh thành lạnh Hai tay lần nữa kết ấn, nương tụ ra viên thứ hai hát ám năng lượng cầu, tại hai quả hắc ám năng lượng cầu giáp công xuống, màng mỏng rốt cục chống đỡ không nổi rồi. Ầm ầm tan vỡ. Phúc. Bên ngoài trận bị công phá, sáu người nhao nhao nổ ra máu tươi, chân nguyên dung chuyển. Phá. Mượn cơ hội này, Mộ Dung Khuynh thành một trưởng đánh hướng khoảng cách gần nàng nhất Đa Long, trong sáu người, chỉ cần có một người bị thương, hoặc là xuất hiện không cân đối, lục hợp trận không công mà phá. Đáng giận. Bất đắc dĩ phía dưới, Đa Long bất chấp công kích Diệp Trần. Thân thể một nẽ, tránh đi mộ dung khuynh thành đánh tới trường kình, mà theo thân thể của hắn di động. Lục hợp trận xuất hiện sơ hở, vỡ ra một cái lỗ hổng, vèo một tiếng. Kiếm quang lóe lên, Diệp Trần theo lỗ hổng trong lớp đi ra. Khá tốt người đột phá kịp thời gian. Diệp Trần bộ dạng có chút chật vật, trên quần áo có thật nhiều vết rách, khỏe miệng cũng treo một đám thơm máu. Cũng may, những thứ này chẳng qua là bề ngoài, có bất tử chi thân, nhưng thương thế này Đối với Diệp Trần mà nói không coi vào đâu. Đương nhiên, nếu như mộ dung khuynh thành tới chậm một ít, tình huống liền so sánh ác liệt. Người như thế nào không có cắt năng ta? Chứng kiến bên ngoài 500 linh hải cảnh nhân ma, lục đại nửa bước nhân ma vương, mộ dung khuynh thành đều hít một hơi lanh khí, nàng có chút ý trách cứ, đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Diệp Trần có lẽ trước tiên đánh gây nàng đột phá, sau đó cùng một chỗ ly khai nơi đây, mà không phải dùng thân mạo hiểm, vì nàng tranh thủ thời gian. Không có việc gì. Ngươi còn chưa tin ta. Lại nói ta cũng không phải là không có đòn sát thủ, chỉ có điều không thể tùy tiện dùng mà thôi. Diệp Trần nói chính là thiên hạc kiếm. Ngươi nha. Nếu như ta muộn đột phá một điểm, cho dù ngươi có thiên hạc kiếm, cũng chưa chắc an toàn. Mộ Dung Khuynh Thành đánh giá lục đại nửa bước nhân ma vương, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua khí thế mênh mông quần cuộn 500 linh hải cảnh nhân ma, một hồi im lặng, loại này đội hình, cũng không phải là hay nói giờ đấy. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. cái này kết giới. Ta mới có thể phá vỡ một cái lỗ hổng. Mộ dung khuynh thành đột phá, lại để cho Diệp Trần Tùng hạ một hơi, kéo dài thời gian là đúng đấy. Sự tình đang theo tốt một phương tiến triển, hiện tại duy nhất muốn đối mặt là kết giới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bạch điểm 6 người đều bị mộ dung khuynh thành khí chất hấp dẫn, cùng mộ dung khuynh thành so với, hôn loạn ma hải nhân ma nhất tộc hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đều xa xa so ra kém mộ dung khuynh thành, tựa hồ đối phương mới là hoàn mỹ nhất đấy. Không, có một tia khủy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ. Bực này hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, nếu như bị bọn hắn gặp được, không có lý do gì buông tha, cho nên nhất định phải bắt trở về. Cô nương, ta và ngươi đều là nhân ma nhất tộc, mà ngươi lại là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta trở về, ta dám cam đoan, chúng ta ma nhất tộc nhất định phụng ngươi vì thánh nữ, cái này có thể so sánh ngươi cùng hắn lưu lạc chân trời xa xăm muốn tốt hơn nhiều, tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Đa Long hướng dẫn từng bước nói. Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta có gia tộc của mình, không cần gia nhập hôn loạn ma hải nhất mạch. Ha ha, nếu như ta nói không sai, ngươi có lẽ đến từ chân linh đại lục nhân ma nhất tộc, bọn hắn thật sự quá yếu, có tổn hại chúng ta ma nhất tộc uy nghiêm. Hơn nữa, không chỉ là ngươi, về sau, chân linh đại lục nhân ma nhất tộc, cũng sẽ gia nhập vào ta hôn loạn ma hải nhất mạch. Đa Long lộ ra mỉm cười. Cái kia đợi sau này hay nói a Nói chuyện đồng thời. Mộ Dung Khuynh Thành bất động thanh sắc cầm chặt Diệp Trần bàn tay, âm thầm tích góp ma lực, Diệp Trần tâm trong khẽ động, minh bạch Mộ Dung Khuynh Thành ý định. Về sau, chỉ sợ không tốt ta, không bằng các ngươi đi trước chúng ta nhân ma nhất tộc làm khách. Chỉ cần hai người trở lại địa bản của bọn hắn, chuyện gì còn không phải là bọn hắn nói tính toán. Cái này, đi. Mộ Dung Khuynh Thành lời nói nói phân nửa, cánh sau lưng mạnh mà vỗ, một vòng màu đen quần sáng theo trên người nàng vắt ra, mang theo Diệp Trần bay nhanh lướt hướng hòn đảo biên giới kết giới che chắn. Kia nhanh chóng cực điểm, chỉ có thể nhìn đến hát quang lóe lên, cùng thuấn di không có gì khác nhau. Đáng giận, ngăn lại nàng. Sáu người đã sớm để phòng lấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần chạy trốn, hai người vừa vừa biến mất tại nguyên chỗ, bọn hắn liền vũ động xiển xích, hướng phía hai người quật đi qua, Ma Vân Lục hợp tác dù sao cũng là ngụy cực phẩm bảo khí, một khi thúc dục, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ cũng không so Ma Vân Lục hợp tác tốc độ công kích chậm bao nhiêu, tăng thêm lại là đi đầu một bước. Có khoảng cách nhất định, ma vân lục hợp tác dù thế nào thúc dục cũng chỉ có thể dần dần kéo khoảng cách gần, không có biện pháp thoang cái công kích đi qua. Hòn đảo không coi là nhỏ, nhưng là lớn không đi nơi nào, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh đi vào kết giới bích trướng phía trước, ma vân lục hợp tác còn ở phía sau đuổi theo. Phá hư chỉ, Diệp Trần thúc dục không gian áo nghĩa, một ngón tay đâm hướng trước người kết giới che chắn. Kết giới che chắn hôn tạp lấy không gian chi lực, mắt thường khó có thể chứng kiến. Bất quá tại phá hư chỉ công kích đến, lập tức bả tờ đầu và nờ ve ho, cũng hướng phía bên ngoài nhô lên. 3. Một cái đinh ốc thông đạo xuất hiện ở trước mặt hai người, thông đạo bên trong, giống như mảnh vụn thủy tinh, đây là không gian chi lực cứng lại biểu hiện. Nhanh lên đi ra ngoài. Tận dụng thời cơ, hai người hướng đinh ốc thông đạo lao đi. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã phá vỡ kết giới che chắn. 6 người quá sợ hãi, vụ ẩn kết giới là nhân ma nhất tộc ít có kết giới trận pháp. Bọn hắn tuy biết rõ Diệp Trần biết không gian áo nghĩa, vốn lờ ơ y tu vi của hắn cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể phá vỡ, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Diệp Trần có năng lực phá vỡ kết giới, quả thực ra ngoài ý định. Diệp Trần có thể phá vỡ kết giới, tự nhiên không là đơn thuần dựa vào không gian áo nghĩa, hắn còn có linh hồn chi nhãn, có linh hồn chi nhãn ban cho năng lực, hắn lập tức liền nhìn ra kết giới bất hoàn mỹ chỗ, dù sao bên ngoài thi triển kết giới người, không phải mỗi người đều vô cùng thuần thủ. Dựa vào năng lực này, hắn mới có dám nói mình có nhất định nắm chắc phá vỡ kết giới. Hiện tại hắn thành công. Không cần 6 người chỉ huy, 500 linh hải cảnh nhân ma từ lúc mộ rung khuynh thành cùng diệp trần chạy trốn lúc, đã bắt đầu phát động công kích, cho nên tại hai người tiến vào thông đạo lập tức, mấy trăm đạo công kích như mưa bình thường bay vụt tới đây, rậm rạp chẳng trịt, trùng trùng điệp điệp. Vèo. Đáng tiếc hai người nhanh hơn một bước, dẫn đầu tiến vào đinh úc trong thông đạo. Dầm dầm rầm Công kích rơi vào kết giới che chắn cùng Đinh Úc thông đạo lên, phát ra từng đợt nô ma nhở, Đinh Úc thông đạo nhanh chóng tan vỡ, truy hướng diệp trần hai người. Mau mở ra kết giới. Đa Long thông qua phương pháp đặc thủ, đem thanh âm chuyển đi ra bên ngoài tộc nhân trong hai Phía ngoài linh hải cảnh nhân ma tuy nhiên không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là đều cảm giác được kết giới đang chấn động, có người cưỡng ép phá vỡ kết giới, sắp đi ra, cho nên Đa Long ra lệnh một tiếng, lập tức đình chỉ vận chuyển kết giới, tản đi chân Nguyên t Trung trung điệp điệp khói đen tan giả, cùng phong theo hòn đảo bên ngoài trên biển thổi đi qua, toàn bộ hòn đảo lập tức bại lộ tại trong thiên địa, vô cùng huyền bí. Kết giới biến mất. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành cảm giác được gáp lực chặt nhẹ, quay đầu lại nhìn lại, hòn đảo lại khôi phục trước kia bộ dáng, không có bị bất kỳ vật gì che đậy. Mặc kệ những thứ này, rời đi trước nơi đây lại nói. Không có có kết giới, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ lần nữa bạo tăng, sau lưng màu đen đôi cánh khẽ vỗ, mang theo Diệp Trần như một đạo màu đen Hướng phía phương xa bỏ chạy. Thoát ra đi ước chừng hơn 10 dặm, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành bỗng nhiên cảm thấy một cổ đáng sợ nguy cơ đánh út lại, nhìn lại, hai người lập tức biến sắc. Trong tầm mắt, một cây đủ có vài thức thô, không biết dài bao nhiêu màu đèn cực lớn giăng xích bao táp mà đến, đến mức nước biển bị tách ra, bầu trời mây trắng bị rút thoái, một ít không lớn đảo nhỏ đột nhiên sụp đổ, hóa thành cho bụi, căn này giăng xích uy thế, khủng bố rối tinh rối mù. Mà xieng xích mọn mườn, nắm giữ ở bạch điểm trên tay, Nguyên lai chẳng biết lúc nào, ma vân lục hợp tác một lần nữa tổ hợp đứng lên, biến thành nghiêm chỉnh cây siêng xích nắm lấy một cái khác hình thái ma vân lục hợp tác, bạch điểm toàn lực vận chuyển chân nguyên, một cái rút đi qua. Siêng xích rút kích trên đường, tự động biến lớn, thay đổi dài, mới có vừa rồi một màn kia. Đây mới là ngụy cực phẩm bảo khí ma vân lục hợp tác chính thức uy lực A. Lúc trước hình thái, có thể phối hợp trận pháp thi triển, nhưng uy lực phân tán ra đã đến. Lực công kích biên độ tăng trưởng chẳng qua là nửa cực phẩm bảo khí gấp mấy lần, không đạt được ngụy cực phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Diệp Chân giờ mới hiểu được, Ma Vân Lục hợp tác có bao nhiêu đáng sợ, ngụy cực phẩm công kích bảo khí có bao nhiêu đáng sợ, đồng xanh giáp cùng Ma Vân Lục hợp tác phẩm cấp tương đối, thế nhưng là tu vi của hắn, chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể ngăn cản Ma Vân Lục hợp tác lúc, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Ầm ầm. Ma Vân Lục hợp tác uy thế vô cùng, hướng hai người quần quật mà tới, thế không thể đỡ. Tàn nguyệt. Thiên ma chỉ. Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành quay người phát động mạnh nhất chiêu thức, công hướng siềng xích. chương 779, Lao Tổ. Màu đen trăng lưới liềm hình kiếm kính ẩn chứa bỏ cùng nước hai chủng áo nghĩa, phong lợi cùng cứng cỏi cùng tồn tại, tiềm kính thật lớn, một kiếm chém ra, hư không đều phản phất muốn bị cắt mở, chưa cùng siềng xích đụng vào nhau, lang lệ ác liệt kiếm thế đã trước một bước phản kích đi qua. Màu đen chỉ lực là mộ dung khuynh thành thiên phú kỹ năng thiên ma chỉ Dung mộ Dung Khuynh thành hoàn mỹ nửa bước nhân ma vương thực lực thi triển đi ra, uy lực so dị vãng lớn hơn gấp 10 lần đã ngoài, một ngón tay bắn màu ra, màu đen chỉ lực kéo ra người thời nay tim đập nhanh trong suốt hắc mang, phản phất một quả sáng chói hắc toán ở. Đông. Trăng lưới liềm kiếm kính cùng màu đen chỉ lực cùng nhau đụng vào xiển xích lên, kích phát ra đi ra sóng súng kích, quét ngang bát phương, phía dưới một hòn đảo ba nhờ một tiếng, nổ thành cho bụi, phương viên trên trăm ở bên trong nước biển, tất thì trực tiếp lom xuống dưới mấy ngàn thước sâu. Bầu trời cũng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đó là kinh diệm thiên bị xung kích sóng xé rách hiện tượng, song Vương ba người giao thủ, uy thế đã ẩn ẩn vượt qua hai gã nửa bước Vương giả người. Mạnh nhất đỉnh phong quyết đấu. Sóng xung kích không chỉ có chôn vùi phụ cận hết thảy, cũng làm cho Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành khệ miệng chấn huyết, như lợi mũi tên đồng dạng đạn bay ra ngoài. Đồng thời thổ huyết còn có Bạch Vả, Diệp Trần Tàn Nguyệt cùng Mộ Dung Khuynh thành thiên ma chỉ, một mình gặp một cái đằng trước, có lẽ có thể đánh tan, gặp gỡ hai cái. Tắc Thể có chút lực có chưa đến, hơn nữa Ma Vân Lục hợp tắc không phải ngụy cực phẩm bảo khí, đối với Chân Nguyên Nhu cầu thập phần đại, thoang cái rút sạch bạch điểm vốn là không nhiều lắm chân nguyên, lại để cho hắn suy yếu vô cùng, bị thương tựa hồ so diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành còn muốn trọng. Không có lưu lại bọn hắn. Bên cạnh Hắc Lân sắc mặt tâm trầm, Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ kinh người, khoảng cách Song phương tiếp gần trăm dặm, truy, đó là Liều chết cũng đuổi không kịp. Bạch Điểm gắt gao chầm chậm vào phương xa hai người, nói ra không hổ là hoàn mỹ nửa bức nhân ma vương, vừa Vư a mơ y đi vào o này cảnh giới, thì có tiếp cận nửa bức vương giả người mạnh nhất thực lực, cho nàng một ít thời gian, không khó trở thành nửa bước vương giả người mạnh nhất. Một bên đa long cười khổ một tiếng nói, còn có tiểu tử kia, tu vi không cao, tìm hiểu áo nghĩa võ học lại tinh sâu vô cùng, đem bản thân thực lực phát huy đến gấp 10 lần đã ngoài trình độ, cũng may hắn con ở chưa trơ tha nhờ nửa bức vương giả, bằng không chạy trốn không nên là bọn hắn, mà là chúng ta Mặc dù không có bắt lấy bọn hắn, nhưng chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, phát hiện hoàn mỹ nửa bước nhân ma vương hành tung, tộc trưởng bọn hắn bao nhiêu hội ban thưởng chúng ta một ít chân nguyên thủy tinh cùng cực phẩm linh thạch, tổng so hai tay chống chân trở về cho thỏa đáng. Lam làn Gia nhân ma mình ăn ủi, một hơi phi độn mấy và dặm, mộ dung huynh thành cùng Diệp Trần mới thoáng thấp xuống tốc độ, bảo trì tại bình thường người đi đường tiêu chuẩn. Ngụy cực phẩm bảo khí thật đúng là không thể khinh thường, cái kia nhân ma thực lực không bằng hai người chúng ta nhưng có thể phát huy ra vượt qua huy lực của chúng ta. Chính là vết thương nhỏ, đối với hai người mà nói không đáng để lo, Diệp Trần có bất tử chi thân, lúc ấy tiểu khôi phục, Mạc Dung Khuynh thành bản thân là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tứ dai ma thân cũng không phải chuyện đùa, khôi phục trên thương thế mặc dù hơi thua Diệp Trần, lại từ lâu khỏi hẳn, giờ phút này, Diệp Trần thở dài. Mộ Dung Khuynh thành nói, "Này tòa liên, hẳn là ngụy cực phẩm bảo khí trong đỉnh tiêm tồn tại a." Nửa cực phẩm bảo khí là cực phẩm bảo khí phòng chế phẩm Uy lực rất khó đạt tới cực phẩm bảo khí một nửa, mà Ngụy cực phẩm bảo khí là cực phẩm bảo khí bên trong đích thấp kém phẩm, đã thuộc về cực phẩm bảo khí, chẳng qua là thấp kém phẩm mà thôi. Uy lực thì cực phẩm bảo mao khí một nhiều hơn phân nửa, cũng không thể nói nửa cực phẩm bảo khí nhất định chỗ thua kém Ngụy cực phẩm bảo khí, có chút cực kỳ cường đại nửa cực phẩm bảo khí, một điểm không kém khỏi Ngụy cực phẩm bảo khí, nhưng cái. Này ma lục hợp tác uy lực thực quá mạnh mẽ ngày, thay đổi thất thường, hai người liên thủ cũng chỉ là thoáng ngăn chặn đối phương. Bản thân thụ hơi có chút vết thương nhỏ, đổi thành hai người khác tới, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị siềng xích đánh cho bùng náo. Nhân ma nhất tộc tại hôn loạn ma hải chiếm cứ chúa tể giả địa vị, mánh khóe thông thiên, nơi đây xem ra không thể ngây người, phải mau rời khỏi. Bọn hắn che giấu thật tốt rồi, y khoảng cách sự tình phát địa điểm chừng hơn trăm vạn dặm, nhưng như trước bị nắm chặt đi ra, có thể thấy được nhân ma nhất tộc tại hôn loạn đường biển khống chế độ mạnh yếu như thế nào khủng bố, quả thực là mánh khóe thông thiên, rất tránh khỏi qua bọn hắn truy tung. Hai người không trần chờ nữa, lựa chọn một cái phương hướng, bảo trì bình thường tiêu chuẩn phi hành. Tại hai người thoát đi về sau, bạch điểm sáu người cũng không có tại hòn đảo bên trên nhiều ngốc một khắc, lập tức lên đường, phản hồi nhân ma nhất tộc tổng bộ, bọn hắn muốn đem phát hiện hoàn mỹ nhân ma huyết mạch sự tình thông báo lên, làm trên mặt làm định đoạn. Một chuyến hơn 600 người chạy trở về trên đường, nhân ma nhất tộc hắc ý đi giả đã ở vội vàng đường. Thân hình hư không chuyển rời, lao giả chạy đi tốc độ, không thể tưởng tượng Chưa một khắc vẫn còn mười mấy vạn dặm bên ngoài, sau một khắc đã đến trước mắt. Hắc khí hiện ra, lão giả làm theo phép giống như dừng lại bao thân ảnh, tiến hành điều tra. Lão giả nhắm lại hai mắt, vô hình vô chất linh hồn lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, bao trùm ở phương viên mấy vạn dặm, gặp mấy vạn dặm ở trong, không có bất kỳ khắc thường, lão giả hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, đều đều phóng ra ngoài linh hồn lực pha luân ra, diện tích che phủ tích bành trướng mấy lần, tiếp cận hai mươi vạn dặm phương viên. Ồ oh. Lao giả mở hai mắt ra, mặt khác thường sắc. Phô cờ. Hắc khí tiêu tan, lão giả biến mất tại nguyên chỗ. Bài tiểm sáu người dẫn 600 tộc nhân rất nhanh bay vút, đột ngột, phía trước trên không có hắc khí hiện ra mà ra, một vị hắc ý đi lao giả đi ra. Lao tổ. Bài điểm bọn người chấn động, nhau nhau không người tham viếng, phía sau 500 tộc nhân càng là trực tiếp quỷ tại trong hư không, không dám ngừng đầu. Hắc ý đi lao giả không phải người khác, là nhân ma nhất tộc nhân ma vương một trong. Nhân ma vương bất kể là ở nơi nào, đều là cực kỳ tôn quý tồn tại. Tại nhân ma nhất tộc, tắc thì được xưng là lao tổ. Cái này hắc y gì lao giả niên kỳ thập phân đại, ít nhất cũng có mấy trăm tuổi, cũng là đem làm mà vượt lao tổ xưng hô. Các người hắc y gì lao giả mặt không biểu tình, nói ra. Vâng, bài điểm bọn người cùng 500 tộc nhân nhau nhau đứng dậy. Xem các ngươi bộ dáng, tựa hồ cùng vừa mới phát sinh qua đại chiến. Hắc y gì lao giả hỏi. Mập mạp nhân ma đa Lao tổ, chúng ta đã đã tìm được hung thủ, nhưng chúng ta vô dụng, lại bị hắn đảo tẩu rồi. Các ngươi 6 người, phối hợp thêm Ma Vân Lục hợp tác, hơn nữa 600 tộc nhân, đều lưu không giới hắn, chẳng lẽ hắn là nửa bước vương giả người mạnh nhất? Hắc Ilya giả sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh Hắc Lân giải thích nói, lao tổ, hắn chúc không phải nửa bước vương giả người mạnh nhất, nhưng lại nắm giữ cực kỳ tinh thâm không gian áo nghĩa, có thể vận vèo Ma Vân Lục hợp tác công kích quý tích hơn nữa, hắn bản thân thực lực cũng tiếp cận nửa bước vương giả người mạnh nhất." Kiếm pháp quỷ thần khó lường, cực kỳ khó chơi. a nắm giữ không gian áo nghĩa. Cái này cũng khó trách, không gian áo nghĩa là mạnh nhất áo nghĩa một tròng, có rất nhiều diệu dụng, không thể dùng lẽ thường đến mà tính, các ngươi lưu không giới hắn, cũng là tình có thể nguyên nhưng xem các ngươi sắc mặt, chỉ sợ đây không phải nguyên nhân chủ yêu à. H.I.G.H. lao giả nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi ngược lại. Lao tổ anh minh. Đa long chắp tay nói, hắn có thế chạy thoát là vì hắn còn có một đồng bạn mà cái kia đồng bạn thân phận không phải chuyện đùa, là Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch, mà lại đã tấn cấp đến nửa bước Nhân Ma Vương cảnh giới, có tốc độ phương diện thiên phú năng lực. Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch, nói nhanh lên. Hắc Y Li lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi, không bao giờ nữa phục thông dòng tư thái. Đa Long không dám thừa nước đục thả câu nói ra, theo chúng ta phỏng đoán, nàng có lẽ đến từ Chân Linh Đại Lục cùng nàng đối thoại lúc, nàng cũng không có phủ nhận, ta muốn, ta hỗn loạn ma hải nhất mạch. Có phải hay không nên đem chân linh đại lục nhất mạch di chuyển tới, lớn mạnh ta nhân ma nhất tộc uy thế? Hắc ý ghi hải lao giả trường Đa Long liếc không nên ngươi qua nở sự tình, không nên hỏi nhiều. Vâng. Đa Long kinh ngạc thoáng một phát lập tức túi đầu xuống. Chân linh đại lục cái chỗ kia cũng không phải là vùng đất hiền lành, vương giả như mây, so bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn nhiều, ta hôn loạn ma hải nhất mạch muốn thu phục chiếm được chân linh đại lục nhân ma nhất tộc cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội để tránh tự dứt lấy họa. Đừng nhìn hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc thế đại, nhìn về phía trên so Chân Linh Đại Lục bất kỳ một cái nào thế lực đều cường đại hơn không ít, nhưng Chân Linh Đại Lục xa không có xem đơn giản như vậy, Chân Linh Đại Lục được xưng bá vương tri địa, sinh tử cảnh vương giả cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu 100 số lượng, cái này còn là nhân loại một phương, tăng thêm yếu thú, dị loại, sinh tử cảnh vương giả thêm nữa, lô mãng xông vào, cho dù là hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc, đều không có biện pháp toàn thân trở ra, nếu không bọn hắn đã sớm khiến cho chân linh đại mao lục nhân ma nhất tộc di chuyển đã tới. Tốt rồi, các ngươi về trước đi đem chuyện này thông báo lên, ta đuổi theo bọn hắn. H.I.G. lào giả đối với cái này sự tình thập phần coi trọng, hận không thể lập tức đuổi theo mau bắt lấy cái kêu hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đáng tiếc thời gian đã qua 2 ngày, đối phương ít nhất chạy đi mấy trăm vạn dặm xa, dùng năng lực của hắn, cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn tìm được. Vâng. Đa long bạch điểm 6 người mang theo 600 tộc nhân lập tức ly khai Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch, hắc hắc. Hắc Y Liễu lão giả lạnh lùng cười cười, thân thể hóa thành hắc khí, như bọt biển đồng dạng tiêu tan. Hỗn loạn Ma Hải chiếm cứ vu nở dê biến mấy ngàn vạn dặm, năm ngày về sau, Diệp Trần cùng Mộ cho Khuynh Thành vừa rồi đã đi ra hôn loạn Ma Hải, đi vào ngoại giới Hải Dương bên trên. Hai người không có tiếp tục chạy đi, mà là tìm một chỗ ẩn nấp hòn đảo, tạm làm nghỉ ngơi địa phương. Mộ Dung Khuynh Thành bởi vì không lâu mới tiến vào nửa bước Nhân Ma Vương cảnh giới, còn không kịp củng cố tu vi. Làm quen một chút bản thân năng lực mượn cơ hội này chính dễ dàng củng cố thoáng một phát trừ lần đó ra có sung túc ma lực thủy tinh cũng có thể làm cho nàng củng cố tu vi về sau tiếp tục gia tăng chân Nguyên về phân diệp Trần Tuy nhiên tạm thời không có tiến vào nửa bước vương giả hy vọng nhưng hắn không gian áo nghĩa đã tìm hiểu đến bốn thành cảnh giới không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng có hình thức ban đầu chỉ cần có thời gian tự nghĩ ra một môn không gian áo nghĩa kiếm pháp có lẽ không khó một khi không gian áo nghĩa kiếm pháp thành hình Diệp Trần sức chiến đấu tự nhiên nước lên thì thuyền lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn, có cùng nửa bước vương giả người mạnh nhất địch nổi thực lực, hơn nữa, không gian áo nghĩa diệu dụng rất nhiều, Diệp Trần gần kề hì hệ bu do một ít, vẹn vẹn là cái này một ít, tựu lại để cho hắn hưởng thụ vô cùng, cùng lục đại nửa bước nhân ma vương chống lại, nếu như không có có không gian áo nghĩa, hắn đã sớm bại hạ trở đến, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, trong ngáy mắt, một tuần lễ đi qua, phá, hòn đảo trung ương một mảnh sơn mạch bên trong, Diệp Trần tay đặc, biệt lôi kiếp kiếm, một kiếm chém đúng ra, phía trước ngọn núi lập tức vặn vẹo, rồi sau đó tựa như trong gương ngọn núi đồng dạng, phá vỡ đi ra. Không gian áo nghĩa thật là lợi hại, ta kiếm pháp này, không tính là thành hình, uy lực đã không kém cỏi tàn nguyệt, hơn nữa càng thêm khó lòng phòng bị, chỉ cần bị kiếm thế bao phủ, như thân ở trong gương, khó có thể tránh đi, thực lực hơi chút nhược một điểm, sẽ cùng tấm gương đồng dạng, nghiền nát thành ngàn vạn khối. Diệp Trần mình cũng bị kiếm pháp lực sát thương kinh đa đến. Thật là lợi hại nhân loại, hay vẫn là chạy là thượng sách. Sâu trong nước, hải thú rất nhiều, những ngày này, hòn đảo bên trên bỗng nhiên nhiều ra hai nhân loại, đã khiến cho không ít cường đại hải thú chú ý, vừa rồi rút đi hải thú, chính là một cái không kém cỏi nhân loại nửa bước vương giả nửa bức yêu vương, hắn gặp Diệp Trần kiếm pháp lợi hại như thế, ở đâu còn dám đánh, cái gì lệch ra chú ý, lập tức tránh lui ba thước. Chương 780, Sư thiếu bảo. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không có lỗi nặng để ý. Đối phương ẩn nặc thủ đoạn tuy nhiên thập phần cao siêu, cùng nước biển dung làm một thể, nhưng như trước chạy không khỏi hắn linh hồn lực cảm ứng, sở dĩ không có làm khó đối phương, là vì nơi đây là biển sâu, là hải thú địa bàn, có thể không gây chuyện tốt nhất không gây chuyện. Một kiếm này đã có 6 7 phần ho a hơ ru, có thể lấy cái tên. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, Diệp Trần tự nhủ, đã tiêu kính hoa phá gì a? Một kiếm này chém ra, ngọn núi phản phất chiếu ánh trong gương, sau đó nghiền nát, cho người rất hư cảm giác cho nên trước hai chữ gọi kính hoa thập phần thỏa đáng, đã thơ tình, lại mộng ảo, đằng sau hai chữ gọi tan vỡ, tắc thì đem người lại kéo về đến tàn khốc trong không khí, kính hoa tuy đẹp, cũng có nghiền nát thời điểm, kiếm, vốn chính là dùng để giết chóc, kiếm chiêu, cũng là vì giết chóc mà sinh ra đời. Kính hoa phá diệt, kính hoa phá diệt, diệp chân liên tiếp thì thầm hai lần, chật cười, không gian áo nghĩa, diệu dụng rất nhiều, chiêu này chỉ là không gian áo nghĩa một loại vận dụng kế tiếp Ta còn có thể sáng tạo đệ nhị chiêu, đệ Tam chiêu, mà không gian áo nghĩa kiếm pháp, cũng sẽ biết trở thành ta mạnh nhất kiếm pháp một trong. Kính hoa phá diện nguyên lý không khó, tự là tại kiếm khí thôi phát xuống, đem không gian chi lực tràn ngập đi ra ngoài, chờ không gian chi lực khóa chặt lại mục tiêu, đột nhiên ngưng kết, đóng băng ở đối thủ, chật tại kiếm khí dưới tác dụng, tính cả đối thủ cùng một chô nát bấy. Nguyên lý không khó, thao tác không có đơn giản như vậy, đầu tiên không gian áo nghĩa muốn thập phần tinh thâm Tiếp theo quan trọng hơn mật cùng kiếm pháp dung hợp cùng một chỗ, không thể sinh ra sơ hở, nếu không tiểu sẽ khiến đối thủ tìm được lỗ thủng, thoát khốn mà ra chiêu này cũng liền, liền rách. Lại là hai tuần lễ đi qua diệp trần nhìn kính hoa phá diệt thi triển càng ngày càng thuần thủ, hoa hờ ơ cũng theo 67 phần đạt đến 7 phần, hắn có thể cảm giác được, theo chiêu này dần dần hoàn thiện, gần đây đã đỉnh trệ không gian áo nghĩa ổn trong có thăng, không gian áo nghĩa tăng lên, hắn thi triển tính hoa phá diệt tiểu càng ngày càng thuần thủ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau tiến cảnh nhanh hơn. Ẩm ẩm. Cái này thiên sơn mạch miền Tây một cái ngọn núi rung rung, tuyệt cường ma lực chấn động dùng một điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Mộ rung nguồn xuất quan. Diệp Trần nhìn sang. Mộ rung khinh thành tại một tuần lễ trước tiểu củng cố tu vi, kế tiếp cái này một tuần lễ, nàng một mực dùng ma lực thủy tinh tăng lên ma lực, ma lực thủy tinh không hổ là ma lực thủy tinh, gần cây một tuần lễ thời gian, tiểu lại để cho nàng tu vi, tăng thêm mánh liệt gấp đôi. Phát ra ma lực chấn động so vừa tiến vào nửa bước nhân ma vương cảnh rơi lúc, cường lớn hơn rất nhiều, không gian đều tại rung động. Tay phải vươn ra, mộ Dung khuynh thành đi phía trước nhẹ nhàng đẩy. Phô cờ. Mạnh mẽ tuyệt đối ma lực phún rung mà ra, hậu đạt mấy trăm trượng ngọn núi bức, trực tiếp bị đục lỗ, so đầu hủ cứng rắn không đi nơi nào. Thân hình loay lên, mộ rung khuynh thành hóa thành một đạo hắc cầu vồng, lướt đi ngọn núi. Xem ra ngươi tu vi ra tăng lên gấp đôi tả hữu Diệp Trần chạ Căn cứ mộ Dung Khuynh Thành trên người phát ra ma lực khí thức, phỏng đoán nội. Mạc Dung Khuynh Thành nói, vốn là một tuần lễ không có khả năng lại để cho của ta tu vi tăng thêm mánh liệt gấp đôi, bất quá thể nội còn sót lại ma lực tinh hoa, tại ta tiến vào nửa bước nhân ma vương về sau, bắt đầu tự chủ pha lõng ra, dung nhập đến ma lực của ta trong. Ma lực tinh hoa, không phải chuyện đùa, ngươi có thể được đến nó, là cơ duyên của ngươi. Hồi tưởng lại lúc trước Diệp Trần cũng không khỏi cảm thán ma lực tinh hoa đối với mộ Dung thành dụng Nếu như không có ma lực tinh hoa, mộ cho khuynh thành tại đây ma khí rất thưa thất thế giới, tấn cấp thập phần khó khăn, người khác tăng lên hai cái cảnh giới, nàng chưa hẳn có thể tăng lên một cái cảnh giới, có thể nói, ma lực tinh hoa thành tiểu hiện tại mộ dung khuynh thành. Cái này ma lực tinh hoa, còn có khác mê hoặc. Mộ dung khuynh thành trái rôi tay ra, màu đen vầng sáng long lánh ở bên trong, một quả hạt táo lớn nhỏ màu đen tinh thể thăng lên đi lên. Diệp Trần Kinh ngạc nói, ngươi đã có thể khống chế ma lực tinh hoa rồi hả? ân nhưng là không thể thoát ly của ta bản thể, nếu không hội tan giả ra. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, trong lúc này là cơn lấy một ít gì đó, hình như là ma tộc võ học các loại, mấy ngày gần đây nhất, trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện một ít tin tức đoạn ngắn Vị diện chiến trường ở bên trong, yêu ma vương bị phong ấn vô số năm, ma lực sói mòn nghiêm trọng, vạn không còn một, mặc dù như thế, lôi vương, ngự thú vương, thiểm linh vương tam đại vương giả liên thủ, đều suýt nữa bị hắn đánh chết Có thể thấy được tại đỉnh phong thời kỳ, có phong đế vương giả thực lực, hắn ma lực tinh hoa, có chu tờ mê hoặc cũng có thể lý giải. Diệp chân đánh giá còn lại đến ma lực tinh hoa, phát hiện cái này ma lực tinh hoa, có chu tờ cùng loại ma lực thủy tinh, nhưng lại không hoàn toàn như, bên trong có rất nhiều phiền phức thâm thúy hoa văn, những này hoa văn, cũng không phải tử vật, mà là đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng biến hóa hình thái. Của ta không gian áo nghĩa kiếm pháp đã có 7 phần ho A-H-A-U, uy lực vượt qua tàn nguyệt. Người tu vi cũng đã củng cố, tăng thêm mánh liệt gấp đôi, hiện tại có thể đã đi ra. Nói xong, Diệp Trần đã có ly khai chi ý. Đi thôi. Dừng lại nhiều ngày như vậy, cũng nên đã đi ra, mộ rung khuynh thành không có có gì nghĩ. Biển sâu vô biên vô hạ, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Tại hải dương bên trên đã bay 7 ngày 7 đêm, hai người qua sông ngàn vạn dặm, đi vào một mảnh mới đích hải vực bên trong. Cái hải vực này tại hải đồ bên trên có vẻ bày ra, gọi là bảo quang hải vực. Sở dĩ gọi là bảo quang hải vực, là vì nơi đây có rất nhiều di tích, một ít xuất thế di tích ở bên trong, thường xuyên có người đi vào thám hiểm, đạt được thường nhân tha thiết ước mơ bảo vật dần già, cái hải vực này cũng thì có danh tự. Diệp Trần tốn hao đại lượng linh thạch, mua được một phần hải đồ về sau, liền quyết định đi chỗ đó anh thử thời vận, hắn chữ vật linh giới thiên hạc kiếm, là một đốt chân nguyên nhà giàu, Diệp Trần thật đúng là dùng không nổi nó, lôi kiếp kiếm chờ nửa cực phẩm bảo kiếm, cũng bắt đầu lạc đơn vị hắn cởn ở một kiện ngụy cực phẩm bảo kiếm, hoặc là càng cường đại hơn nửa cực phẩm bảo kiếm. Mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có một đôi tiện tay bảo khí cái bao tay. Nghe nói Bảo Quang Hải vực thập phần phồn vinh, chỗ đó thường xuyên cử hành đấu giá hội, có lẽ chúng ta không cần thám hiểm, có thể đạt được muốn đồ vật. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, hy vọng như thế. Diệp chân gật gật đầu. Tứ Phương Đảo, Bảo Quang Hải vượt so sánh nổi danh một tòa đảo, hòn đảo rộng lớn cao ngất, hiện lên bốn phương hình được một cái tứ phương đảo danh tự. Chú đóng ở tứ phương đảo thế lực phân đông, có nhân loại tông môn, có yêu thú hải thú thế lực, còn có một chút dị loại hình thành tổ chức, tóm lại ở chỗ này, người có thể nhìn thấy các loại kỳ kỳ quái quái sinh mạng thể, nếu là ở trên đường, cái độ phải, cũng không cần kỳ quái, người nơi này đã sớm tập mãi thành thói quen y. Có thế lực, tự nhiên cũng có sinh ý, tại đây nổi tiếng nhất hỏa sinh ý không thể nghi ngờ là đập mỹ hội, tiếp theo là tiệm tạp hóa, tài liệu phô, quán rượu vân vân. Bởi vì Bảo Quang Hải vực đặc thù tính, hắn quanh thân rất nhiều hải vực cứng giả, thỉnh thoảng tới đụng thoáng một phát vật khí, làm cho tại đây cứng giả giống như rau cải trắng, có thể nói là linh hải cảnh nhiều như chó, nửa bước vương giả khắp nơi trên đất đi, cường giả ở chỗ này cũng không phải rất đáng tiễn, rồi lại rất đáng tiễn. Tứ Phương Đảo phụ cận hải dương lên, bầu trời dậm dạm chẳng trị đứng thẳng rất nhiều đầu thân ảnh, mà ở khoảng cách những này thân ảnh hơn 10 dặm bên ngoài, có hai đạo thân ảnh kịch liệt giao chiến lấy, chiến hỏa chu nở dệ thiên. Mưu thải ban lan, khí kình đem trên bầu trời nắng gắt đều cho dựng lên xuống dưới. Cầu tập trùng, an ta một quyền. Đối chiến song phương một cái là đầu đầy thiêm phát thanh niên, một cái là rộng rãi miệng mặt hình vương mặt đỏ đại hán, hai người hung mánh giao chiến, khí kình căn khởi từng đạo cao mấy trăm thước sóng biển, kịch liệt chém giết ở bên trong, bỏ phát xanh năm ga ho the tờ một tiếng, bàn chân đạp trên sóng biển, một quyền oanh hướng giữa không trùng mặt đỏ đại hán. Một quyền này ẩn chứa không phải chân nguyên, mà là đầm đặc vô cùng yêu lực. Yêu lực hiện lên hoàng kim chi sắc, sáng chói vô cùng. Tiểu xúc xanh, nhà của ngươi ra da già sống sở sở mà lột ra ngươi. Mặt đỏ đại hán cũng không phải dễ chơi, hắn tay cầm đại đao, do trên hướng xuống, xoay chuyển cấp tốc xuống dưới, tuyết trắng ánh đao phảng phất long quyển phong bạo, một ngụm nuốt vào hoàng kim tay đấm, rồi sau đó thôn phệ hướng thanh niên tóc vàng, đao thế chi mãnh liệt, làm cho người kinh hồn táng đảm. Nơi này cao thủ thật đúng là nhiều, đang xem cuộc chiến chi nhân, một 2 phần 10 đều là nửa bước vương giả. Trong đám người, chẳng biết lúc nào nhiều ra hai bóng người, một nam một nữ, nhưng lại diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần bốn phía nhìn chung quanh liếc, sợ hãi than nói: Mỗi cho Khuynh Thành bị giao chiến song phương hấp dẫn ở, nói ra, cái kia thanh niên tóc vàng, hẳn là yêu thú tu thành nửa bước yêu vương, không biết là cái gì yêu thú?" Tiểu tỷ mới đến a, liền Hoàng Kim sư tộc thiếu chủ sư thiếu bảo cũng không nhận ra. Bên cạnh, một gã mặc hoa phục anh tuấn thanh niên bị Mộ Dung Khuynh Thành linh hoạt kỳ ảo thanh thúy thanh niêm hấp dẫn ở, Không khỏi nghiêng đầu xem xét, gặp nói chuyện nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thuộc về nhân gian tuyệt sắc, không khỏi con mắt sáng ngời, nói ra. Hoàng kim sư tộc. Mộ dung khuynh thành thật đúng là chưa từng nghe qua. Diệp chân ngược lại là nghe qua, hoàng kim sư tộc hẳn là bách thú một trong hoàng kim sư nhất tộc, lực lớn vô cùng, tu luyện ra yêu lực, tắc thì gọi là hoàng kim yêu lực, tại bách thú ở bên trong, sắp xếp đến hàng đầu. Thượng cổ thời đại, nghe nói có hơn 100 loại đỉnh tiêm thượng phẩm tư chất yêu thú, những này yêu thú bị đánh giá vi bách thú, Hoàng Kim Sư chính là một cái trong số đó, như những cái kia nửa yêu gia tộc một ít tổ tiên, cũng là bách thú một trong, ví dụ như Cửu Đầu Sả, Thiên Hổ, coi trọng Bạch Lang, còn có Yến Phượng Phượng cũng thuộc về bách thú một trong, hơn nữa bài danh so Hoàng Kim Sư càng cần nhỏ trước, dù sao thanh loan thế nhưng mà Phượng Hoàng hậu duệ. Ồ, ngươi ngược lại là hiểu được không ít. Hoa phục thanh niên đánh giá Diệp Trần Liệp, gặp Diệp Trần bất quá là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cho rằng chỉ là mộ rung khuynh thành tùy tùng, một cái tùy tùng, nào có sen vào phần, háng rọng một cái, hắn không hề xem diệp trần. Đối với mộ rung khuynh thành nói, sư thiếu bảo là hoàng kim sư tộc ngàn năm khó gặp đích thiên tài, một thân chiến lược, thập phần đáng sợ, coi như là ta chống lại hắn, cũng không có vài phần phần thắng. Về phần, cái này mặt đỏ đại Hán gọi hồng ngạo khôn, hai người bởi vì tranh cãi, diễn biến thành đại chiến, xem lần này bộ ráng, tựa hồ chẳng phân biệt được ra sinh tử, quyết không bỏ qua Ấm ẩm. Hoa phục thanh niên đang khi nói chuyện, sư thiếu bảo cùng hồng ngạo khôn chiến đấu tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Giống. Một tiếng nặng nghề như sấm giống to truyền ra, sư thiếu bảo đột nhiên biến hóa ra chân thân, hóa thành một đầu hơn 10 trượng cực lớn hoàng kim sư tử. Này hoàng kim sư tử, tứ chi như trụ, móng bút sắc bén, một đầu hoàng kim lông mởm, lập lệ sáng lên, phẳng phất hoàng kim chế tạo, hắn bỏ họ. Trong kim quang bắn ra bốn phía, mạnh mài nhảy lên, đột ngột xuất hiện tại hồng ngạo khôn trên không. Một cước dấm dưới đi. Hồng ngạo khôn chiến lực bất quá cùng sư thiếu bảo hình người trạng thái hạ không sai biệt lắm. Giờ phút này sư thiếu bảo khôi phục chân thân, ở đâu là đối thủ, bị một cước dấm vừa vạn, toàn thân đấm máu. Sư thiếu bảo hung tàn thành tính, một cước dấm thương hồng ngạo khôn về sau, cực lớn đầu lâu xuống tìm tòi, cắn hồng ngạo khôn thân thể, manh lực khẽ cắn. Phúc! Hồng ngạo khôn thân thể bị chặn ngang cắn thành hai đoạn, máu tươi phun đi ra ngoài, chết thảm tại chỗ. nổ ra thi thể Sư thiếu bảo ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ duy ngã độc tôn khí thế Bộc phát ra đến, chấn nhiếp rồi không ít người. Hết chương 780.